ta muốn làm thiên đao bốn chương hai mươi hai chạm mặt triệu hổ nhìn hô to gọi nhỏ đám người tống khuyết cười nhìn g i n g ấ m không biết là vô tình gặp phải hay là cố ý hướng về hắn đến đây nếu là người sau thì hôm nay xem như bọn họ chọn sai ngày tống mố nhân một bụng tức đang không cách nào trút lên lão lý há chẳng phải có người đến cho hắn giải tỏa sao nhưng khiêm khiêm quân tử tống đại quan nhân sao lại là người vô cớ theo dệt chuyện nên hắn chỉ lặng yên đứng đó xem đội bạn định làm gì hổ ra lúc này hai mắt chỉ có liệt hỏa h ổ mới không thèm để ý hắn tống khuyết đây thấy hỏa h ổ bất động trên đất hài lòng trí cực lớn tiếng hô tốt mau mau mang về hôm nay kết thúc sớm cả đội về thôn hôm nay ta mời rượu không say không về để nhất chân chó quách sơn đã sớm chờ đợi tiếng còn chưa dứt đã lon ton tiến lên muốn bắt lấy liệt hỏa hồ tống đại gia tân sủng há là ai muốn làm gì thì làm không cần tống khuyết nói nhiều chỉ liếc mắt hớt ky lập tức hiểu ý gào lên một tiếng lao nhanh đến thưởng cho hắn một chào cũng may bản thân quanh năm đi săn luyện ra một thân nhanh nhẹn hơn nữa hớt ky đại nhân đại lượng phóng thủy còn hô trước báo hiệu quách sơn giật mình n é qua mới tránh được một k i ế p nếu không không thể thiếu trên tay thêm vài vết sẹo hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn để nhất ngô tài hớt ki ô xin ngầm lấy hỏa hồ vấy lấy đuôi chạy về tranh công trước mặt chủ tử cùng bao người bị một con sói và mặt quách sơn giận tím người há lại để hớt ki dễ dàng đi như thế chỉ thấy hắn cầm lên thương gỗ giơ tay muốn hướng nó ném đi sao lá gan cũng quá to đi đánh chó còn ngó mặt chủ đây trước mặt hắn tống khuyết còn dám lớn lối như thế tống đại gia mới không nuông chiều vung lên tay ban cho hắn một hòn đá quách mặt rỗ n g ư ờ i muốn c h ế t phúc à. à, à, à, à, à, à, may là nể tình người trong thôn tống khuyết không hạ tử thủ nhưng l ạ i như thế quách sơn cũng hét thảm một tiếng ôm lấy cánh tay lăn lộn trên đất không thôi biến cố bất ngờ mới để đầy đầu hỏa hồ đám người tập trung nhìn về phía tống khuyết hai chú cháu không nhìn không sao lần này nhìn qua quả thất sáng mù mắt chó bọn hắn chẳng khác nào đám tân thủ thôn thái điệu kinh gặp thần hào một thân thần trang đặc hiệu lóng lánh c h ó i lòa con mắt chỉ thấy trước mặt hai người bên trong quần áo gấm mặt ngoài áo khoác ra chân đeo ủ n g ra được may tinh tế nhìn qua là biết do thợ khéo tỉ mỉ chế tác thành người lớn k i a cầm một thanh thương đầu sắt sáng bóng eo sắt dao trẻ thì lưng đeo cung h ô n g đeo bội đao tuy giấu trong vỏ nhưng cũng biết giá trị không rẻ trên đùi còn sắt lấy dao găm quả thật trang bị xa hoa vô cùng đến là trung khôi tự cho là hiểu gốc dễ hai người nhìn thấy thân trang bị này cũng ghìm lòng không được lắp bắp kinh hãi triệu hổ còn kinh ngạc hơn nhiều nhưng sau đó là p h ấ n nộ đang trào dâng lên não những thứ này đáng lẽ ra đều thuộc về hắn nha hai con chuột này quả thật đang gặm thịt uống máu triệu ra nhà hắn ít ra hắn hổ ra cho là như vậy lập tức đỏ mắt giết gào thằng nhóc lớn mật nhưng tống ra sao điều hắn cũng không thèm liếc hắn một cái đối với trung khôi cười lớn tiếng chào trung bá chào buổi t r ư a nhé trung khôi bây giờ cái đầu cũng lớn chuyện này bây giờ đã vượt xa kiểm soát của hắn lợi ích dính dáng đến hơn năm trăm lượng bạc hắn cũng không có cách nào ngăn được xung đột sắp phát sinh nói thật số tiền trên lòng hắn cũng đồng tâm nhưng làm người từng trải hơn nữa tính cách như thế không thích đấu tranh bon chen ít r a hắn còn giữ được cái đầu bình tĩnh gạt ra nụ cười gật gật đầu đối với hai chú cháu bị người hoa lệ làm lơ tại một mấu ba phần cử l i ễ u thôn này là còn lần đầu hổ ra tức h ộ t máu làm sao còn chịu được b ả o khiêu như sấm quát thằng con hoang còn dám lớn lối như thế nghe thế tống khuyết hai mắt bắn ra hai đảo hàn quang như thực chất đâm thẳng vào linh hồn triệu hổ làm hắn không kìm được dùng mình triệu hổ dám nói với ta như thế ngươi đây là muốn chết sao thật đáng sợ ánh mắt cứ như bị một con mãnh hổ nhìn chăm chú làm người phát lạnh triệu hổ hoang mang chưa tỉnh hồn tay chân luống cuống không biết nói gì người bên cạnh thấy hắn hổ ra bị một m a u đầu tiểu tử nói như thế để nhất chân chó quách sơn lại còn nằm trên đất lăn lộn liên tục đây đằng sau không thiếu một nhóm muốn bở điếc triệu ra âm thầm kích động cơ hội tới nha tiểu tử to gan sao dám bất kính với hổ ra tiểu tử mau lại đây xin lỗi hổ gia đúng vậy quỳ xuống t ạ lỗi nếu không hắc hắc một đám vén tay h ầ m hè chưa kịp hành động trương hắc thán đã nhấc chân tiến lên to giọng quát mắng tiểu tử cũng dám đối với hổ gia bất chính để ra ra dạy ngươi bài học vừa nói vừa cầm thương gỗ lao lên dùng sức hướng tống khuyết vụt thật mạnh nếu đổi người thường ăn một côn này chắc không chết cũng tàn đây là muốn dồn hắn vào chỗ chết đánh tống khuyết hai mắt lập lòi côn gỗ vừa nhanh vừa mạnh cách đầu tống khuyết càng ngày càng gần mà hắn cứ đứng im nơi đó như là sợ hãi không thể động đậy t r ư ơ n g hắc thán vẻ mặt kích động ánh mắt lói lên sự tàn nhẫn cùng hưng phấn hắn đã bắt đầu ảo tưởng sau hôm nay lập công lớn Sẽ được hổ ra trọng dụng về sau ăn sung mặt sướng đây ở bên cạnh lý thiết quá sợ hãi chỉ kịp hô lớn a ngưu cẩn thận nói thì c h ậ m chuyện chỉ trong tích tắc chỉ gặp đầu côn còn cách tống khuyết hai mươi cm trong ánh mắt kinh hãi của mọi người hắn mới nhẹ nhàng nghiêng người lách ra thân côn sát qua chót mũi hắn rơi xuống đồng thời dưới chân hắn cũng không nhàn d ố i vung chân chính là một cước một cước này vừa nhanh vừa nặng hơn bảy mươi kg t r ư ơ n g hắc thán bị đá trúng, như bị xe đâm, văng ra xa ba mét có hơn, lăn lộn mấy vòng nữa mới dừng lại. Lúc này tay hắn đã vặn vẹo biến hình, miệng ớt xa máu đang nằm thoi thóp nơi xa. So với quách mặt rỗ thì còn thảm hại hơn không biết bao nhiêu lần. Tống khuyết phút cối u đã âm thầm thu chân, nếu không lần này hắn than đen phải bị đá đứt đôi người mới đúng. tuy nhặt về một m ạ n g nhưng cánh tay sau này hẳn là phế đi mọi người đương trường đều hít một hơi lạnh im lặng như v e mua đông thật sâu nhìn kỹ người trẻ tuổi bễ n g h ệ đứng ở giữa kia thật sâu rung động hồi lâu không thể nào bình phục nếu trước còn coi là ăn gian lợi dụng đánh lén xử lý quách mặt dỗ bây giờ mọi người đã phải nhìn thẳng vào vấn đề kẻ này mạnh đến mức biến thái nhìn này cước lực tại đây đám người không ai dám nói có thể nhận một cước mà đảm bảo còn đứng dậy được liếc nhìn tâm như hến đám người tống khuyết âm thầm hài lòng vừa rồi dọn ra tư thế bắt t r ư ớ c trong phim nhìn d ạ i ra đám người kia cho thấy hiệu quả rất là rung động sao hắn còn không quên trang bức chậm rãi thu chân xuống như làm một việc nhỏ bé không đáng kể nhàn nhạt đứng nơi đó chắp tay sau lưng k h i n g thường nhìn qua đám người thấy người bị nhìn đến đều vội vã cúi đầu không dám đối mặt tống đại gia mới mãn ý quay đầu hỏi lão lý lý thúc tiểu gia hỏa này rất nổi danh lý nhát gan từ nãy đến giờ có thể nói trải qua không biết bao thăng trầm cảm xúc từ kích động thấy liệt hỏa hồ đến sợ hãi gặp triệu h ồ giờ mồng bức nhìn tống đại bức vương thể hiện như đi tàu lượn trên cao như thế kích thích gặp tống khuyết hỏi mình mới giật mình lắp bắp đáp a a ngưu nào nào chỉ nổi danh nha đây là liệt hỏa hồ a mười mấy năm trước có người săn được thứ này đưa lên c h ấ n bán hơn năm trăm lượng bạc là năm trăm lượng nhé mà còn là bị người cướp mua càng nói càng kích động dường như tiền bạc cho hắn sức mạnh quên đi sợ hãi nghe nói cái kia người may mắn một đêm đổi đời cả nhà lập tức rời nhà lên huyện ngay trong đêm ma lực của đồng tiền là vô tận đám người nghe lý thiết nói mới như bừng tỉnh từ trong sợ hãi đi ra đôi mắt dần dần có sắc thái hô hấp r ồ n dập kích động triệu hổ cũng là như thế vừa rồi bị tống khuyết dọa sợ làm hắn cảm thấy nhục nhã đồng thời may mắn không thôi nếu không theo tính tình hắn bây giờ nằm dưới đất vị kia hẳn là mình đánh là khẳng định thua lúc này đôi mắt hắn bắt đầu vòng vo thấy số lượng người bên mình có hơn mười người so sánh đối lập hắn thấy tự tin không ít khẽ lùi lại mấy bước mới trầm giọng nói tống khuyết hỏa hồ là do chúng ta phát hiện một đường đuổi qua đây đây là công sức và tài sản của cả thôn n g ư ờ i mau mau đem nó sao ra ta có thể bảo đảm chuyện cũ bỏ qua không hề truy cứu tội lỗi của hai người các ngươi nữa hổ ra tự đánh giá mình thật sự là lồng ngực rộng rãi đối với hai người này đã rất nhân từ ai dè tống khuyết cũng không điều hắn chỉ cười nhạt tội lỗi buồn cười ta có tội gì ngươi nói nói cho mọi người nghe vui một chút còn ra hỏa này từ mấy phút trước nó đã là sủng vật của ta không có các ngươi chuyện gì nhân tiện tên nó là manh manh bị nhiều lần vả mặt hổ ra cũng là có tính tình bạo n ộ quá ngươi đây là quyết cùng cả thôn chống lại ngươi vì mình cũng không thèm để ý đám người nhà lý người què lời này uy hiếp ý vì rõ ràng tống khuyết làm sao không nghe ra hắn n h ứ n mắt lạnh lùng nhìn triệu hổ gằn giọng từng câu từng chữ nói chống lại cả thôn hay không ta không biết nhưng âm thầm chém chết hai cha con ngươi ta còn là dễ dàng ta muốn làm thiên đao bốn chương hai mươi ba hiển lộ thân thủ tống khuyết gặp triệu hổ bắt đầu muốn không từ thủ đoạn cũng cho g â y gắt đáp lại giết người hắn chưa từng làm nhưng dọa dẫm hắn là trò hay trong b ệ n h viện trước khi làm phẫu thuật đều cần phải thi triển với người nhà bệnh nhân một lần không phải để vòi tiền mà là cần phải đem trường hợp xấu nhất trước cho người ta nói ra đề phòng đến sau đó gặp vấn đề bất chắc dù sao thân thể mỗi n g ư ờ i cũng không phải ai cũng như nhau sẽ có tỷ lệ nhất định xuất hiện trường hợp đột biến việc này làm nhiều hắn đã sớm quen thuộc có thể nói ra mà mặt không đổi sắc hơn nữa thật đến lúc đó nếu lý ra có việc gì hắn cũng quyết không tha cho triệu ra cũng sẽ không chỉ là lời dọa mà thôi sơn thôn hoang vắng gặp kẻ liều mạng đúng là khó phòng hơn nữa tiểu tử này không cha không mẹ điển hình đầu chọc không có gì nắm lấy n h ĩ vậy triệu hổ cũng là trong lòng phát lạnh tiến thối l ư ỡ n g nan gặp không khí cương cứng trung khôi thầm kêu không ổn vội vàng can ngăn hai người bình tĩnh triệu hổ tống khuyết đều là người trong thôn chưa đến mức phải tương tàn nhau như thế không bằng mỗi người nhường nhau một chút nói rồi còn không ngừng nháy mắt cho lão lý tham tiền lý nhát gan đối với năm trăm lượng bạc đương nhiên là thèm không nỡ chia ra nhưng tưởng đến cùng cả thôn chống đối cũng sẽ không có quả ngon ăn đành cắn răng đối với tống khuyết khuyên nhủ a ngự hay là nghe lời ngươi trung bá trong thôn người ngẩng đầu cúi đầu thấy nhau dĩ hòa vi quý sao có truyền cơ lại có người cho hạ b ậ t thang triệu hổ cũng mềm giọng khuyên nhủ tống tiểu huyên đệ g i a hỏa này bắt được mọi người đều có công lao ngươi nếu muốn một mình độc chiếm tướng ăn cũng quá khó coi để ta tính ngươi coi thế nào thứ này để ta xử lý đến chia đều ngươi nhận ba thành từ nay về sau chúng ta đồng ý hai người các ngươi tự do săn bắn trong đại lính sơn vì đoàn kết thôn hổ gia hôm nay có thể nói là dụng tâm lương khổ chưa bao giờ hắn biết được rằng mình cũng là có thể vô tư kính dân như lúc này hổ gia cũng vì mình mà cảm động nhưng làm sao đối diện thiếu niên thờ ơ bất động đối với triệu hổ đề nhị tống khuyết vẫn là từ chối hắn cũng không hề có ý định lột ra da hỏa này đem bán như thế quả là phung phí của trời năm trăm lượng so với giá trị của nó quả thật thua xa vì vậy chỉ có thể lắc đầu trầm ngâm nói việc này không thể ta đã nói rồi da hỏa này ta là muốn nuôi việc g i ế t thịt lấy r a các ngươi đừng nghĩ nữa nhưng phát hiện ra nó một đường đuổi lại đây các ngươi cũng có công ta xem như vậy đi con vật này ta muốn ta bù cho các ngươi năm mươi lượng coi như là t ố n g hiến cho thôn liệt hỏa h ổ ngươi nói nuôi liền nuôi mang về nó có thèm điểu ngươi triệu hổ trong lòng phúc p h ỉ đừng nói hắn không tin mặt sau đám người cũng không tin chỉ nghĩ tống khuyết muốn độc chiếm chỗ tốt nghĩ đến đây hắn lòng sinh độc á p gằn giọng nói họ tống ngươi độc chiếm chỗ tốt cho chúng ta năm mươi lượng đây là đổi ăn mày sao lời ta nói để chỗ này hôm nay đồ v ậ t ngươi phải giao ra đây nếu không đừng trách chúng ta độc ác xuống nước như thế đã là hết khả năng của hắn tống đại quan nhân không thèm giải thích thêm k h i n g thường lắc đầu tin hay không tùy tắc ngươi còn muốn đánh hay không ta phủng bồi tới cùng thấy không khí sắp bạo phát trung khôi vội vàng can ngăn nhưng cả hai đều là ý kiến cương quyết không ai chịu lùi bước đối với tống khuyết người này tuy tiếp xúc còn ít nhưng lão trung còn tin kẻ này phẩm đức vượt qua thử thách với lại thường ngày hành xử cho thấy cũng là coi tiền như vật ngoài thân hẳn là cũng không phải có lòng tham muốn nuốt riêng mà là thật lòng muốn nuôi hỏa hồ nhĩ g vậy bèn quay ra đối với triệu hổ huyên nhủ Chiều theo ta thấy đã hắn tống khuyết muốn nuôi r a họa kia hơn nữa đã cho mọi người tiền bồi thường nể lão chung ta một bộ mặt chuyện này cứ như vậy thôi n ể hà làm sao nhiều lần bị vả mặt triệu hổ cũng cướng tính nổi lên hơn nữa người đông thế mạnh gan sinh đảm phách cũng không nể mặt mũi hắn gằn dọn cười tốt ngươi c á c h trung khôi ăn cây táo r à o cây s u n g có phải rồi sau đó hắn tống khuyết còn biết chia cho ngươi nhiều ít đừng cho là mọi người không biết các ngươi suốt ngày lén lút xuất nhập cùng nhau nghe vậy lão trung thốt nhiên giận dữ hay lắm hắn tự hỏi lòng đời này không làm gì có lỗi với ai đối xử mọi người mọi việc cũng là công bằng khách quan bây giờ bị coi là thông đồng làm gian rồi đúng là chó cắn lá đồng tân không biết lòng người tốt nhìn ánh mắt mọi người đều bị tham lam che giấu lão trung cũng là tâm mệt thở dài không nói gì lùi ra nhưng vẫn âm thầm nắm chặt cung đề phòng để lại một tay phòng mọi chuyện đi quá xa mấy câu mắng đuổi trung khôi hổ ra cũng là khí d i ễ m tăng vọt hằm hè cầm lấy đao ra hiệu mọi người vây quanh tống khuyết chú cháu hai người g ầ n giọng nói tiểu tử cho ngươi cơ hội cuối cùng vật kia ngươi giao hay là không giao cả đoàn người trừ hai tên xấu xấu còn nằm trên đất xên ư ờ chỉ có trung khôi cùng lý huy lui lại phía sau. hơn mười người lăm lăm vũ khí trong tay, mắt đỏ lên nhìn tống khuyết. đem tất cả thu vào trong mắt tống khuyết đem l í n h vực mở ra to nhất. te xe rác cũng k ị c h liệt lăn lộn truyền năng lượng đến từng tế bào khiến cho thân thể càng thêm tỉnh táo vào hưng phấn. hai mắt thả ra khiếp người q u a n g mang, hắn nở nụ cười tàn nhẫn, không sợ chết bơi hết vào đây. vịt chết còn mạnh miệng triệu hổ hung ác gào to lên cho ta xông lên g-a-o-o-o-o-o cả đám ơ lấy ra họa lao về phía tống khuyết không có t r ư ơ n g pháp gì chính là vung sức đánh nhưng biết làm sao đám một cấp giã quái này đối với tống đại gia chú định là không có gì uy hiếp chỉ thấy hắn nhanh nhẹn như một con báo săn lao vào giữa đám người n h ư n g người né qua gậy gỗ của kẻ gần nhất trước mặt tại đối phương kinh hãi gần chết trong mắt chỉ thấy một nắm đấm đang không ngừng phóng đại rồi cùng mặt hắn tiếp xúc thân mật thuận tay đoạt lấy gậy gỗ trong tay g ẻ xấu xố tống khuyết vung vẩy hai tay như múa ra từng đợt tàn ảnh từng chỗ đi qua đám thợ săn ngã như cỏ dại nằm trên đất lăn lộn hiển nhiên hoàn toàn mất đi sức chiến đấu triệu hổ hô lên sau vẫn âm thầm để lại một tay chính mình lùi lại xem biến thấy tống khuyết có thể dễ dàng như thế đánh gục một đám người hắn cũng kinh hãi gần chết thầm khen mình anh minh thức thời nhìn lại trong sân người đứng càng ngày càng ít hắn bắt đầu c u ố n cuồng nghĩ cách hai mắt nhỏ xoay tròn chuyển động bỗng thấy lý thiết đứng run run một bên thì liền sáng lên nảy sinh ý định bắt con tin thời gian không đợi người hổ ra cũng là quyết đoán gầm lên một tiếng rút đao r a lao về phía lão lý lý thiết đời này có khi nào chứng kiến cảnh như vậy thấy như con gấu con triệu hổ lao về phía mình hai chân liền nhũng tay cầm thương cũng không biết làm sao vẫn liên tục dùng l í n h vực quan sát xung quanh tống khuyết thấy thế thốt nhiên giận dữ ném mạnh côn gỗ gạt ra đám người nắm đao quay người về phía triệu hổ bổ xuống triệu hổ ngươi muốn chết đang xông lên triệu hổ lòng chợt căng thẳng bản năng giơ đao lên đầu đỡ lấy c a n h chỉ nghe một tiếng kim thiết chói tai vang lên một trùng máu tóe ra thanh đao trên tay triệu hổ bật văng ra ngoài cắm vào thân cây sâu ba mươi cm không ngớt đao hả lưu nhân một bên quan sát trung khôi đối với tống khuyết vũ lực biến thái chính là kinh điệu rớt c ầ m thấy hắn quay người chém triệu hổ thì sắc mặt cuồng biến thầm kêu không tốt vội vàng h ô lên trên ruộng môn quan đi một vòng hổ ra lúc này mặt trắng xám hai mắt trợn tròn nhìn trước mặt cách chưa đầy mười cm lưới đao lạnh lẽo hàn quang thấm người mà âm thầm nuốt nước bọt đao phong trên mặt hắn cạo ra một vết cắt đau rát cũng không thèm để ý chỉ thấy hắn hai chân run run quần ẩm ướt một mảng tay cầm đao hổ khẩu rách bươm máu chảy như suối nhỏ đầy xuống đất không ra nhân m ả n g mọi chuyện còn cứu vãn thấy trong sân tình hình còn có thể khống chế trung khôi mừng rỡ hô tống khuyết mọi chuyện lưu một đường nể mặt trung bá tha ngươi một mạng tống khuyết vẻ mặt rét bỏ nói tay đao chuyển hướng dùng thân đao vỗ triệu hổ bay ra ngoài hắn cũng không phải người thì sát cũng không thật sự muốn giết triệu hổ bản ý chỉ dò hắn là đến nơi sau này kẻ này thức thời tốt nhất nếu không hắn cũng không phải người lương thiện hiện trường còn đứng người ngoài lão lý lão trung lý huy cũng chỉ còn hai kẻ may mắn chạm vị khá xa tất cả đều dùng ánh mắt xem quái vật nhìn tống khuyết gia hỏa này còn không quên trang bức lạnh nhạt tiêu sái t h u đao hờ hứng đối với hai người may mắn kia quát còn không mau mang người cút đi cả hai như được đại xá bận b i ể u tiến lên diều triệu hổ đám người trung khôi cùng lý huy cũng vội ra tay giúp đỡ thấy cả đoàn người không gãy người nào nặng nhất chỉ có hắc thán bị dập nát xương tay mọi người mới thở phào nhẹ nhõm cũng không dám ở lại vội vàng mang đỡ d i ề u rắt nhau nhanh chân về thôn tuyệt không dám nhắc thêm hỏa h ồ một câu lý huy một bụng ủy khuất hận không thể vả mình mấy cái hôm nay sự việc tuy không phải do hắn nhưng tất nhiên đương sự hai bên đối hắn đều sẽ không cảm kích hơn nửa triệu hổ làn này ăn lỗ nặng tám phần mười là đem một thân bực tức phát tiết lên đầu hắn nghĩ đến bi thảm tương lai hắn chỉ muốn ôm mặt khóc sống chỉ có lão trung cảm thấy hài lòng xử lý việc này vốn hắn có hơi nghiêng về tống khuyết nay được chứng kiến thực lực kẻ này hắn trong bụng cười đều nhanh toét miệng quả nhiên ánh mắt của mình trước sau vẫn như thế sắc bén trung khôi trước khi đi nháy mắt hướng tống khuyết chắp tay cáo biệt người sau cũng gật đầu cười ra d ấ u ta muốn làm thiên đao bốn chương hai mươi bốn thu phục hỏa h ồ đợi mọi người biến mất lão lý mới như m ộ n g vừa tỉnh không thể tin nổi những gì vừa trải qua trong thôn nhất bá bị mình cháu trai đánh cho răng rơi đầy đất n à y cũng thôi đi còn có thể chấp nhận nhưng mà trong thôn tối cường lực lượng vũ trang bị ta cháu trai tam quyền lưỡng c ư ớ c đánh cho tìm không ra bắt cũng quá mạnh đi như thế nói chả phải hắn lý đại lão ra từ nay về sau trong thôn này chính là có thể đi ngang nhân vật quả thật mình chính là nhân sinh nằm thắng a không phục ai không phục đóng cửa thả khục khục tâm trạng bành trướng lão lý tự biên tự diễn thả bay chính mình hớt khi cũng buồn bực nó còn đang n g ầ m lấy hỏa hồ đây đám hai chân quái này quá là yếu gà sao hớp ki đại gia chưa phát lực đã tất cả ngã xuống không thèm quản một người một chó vấy tay hớp ki bảo nó đem liệt hỏa hồ lại đây khoảng cách gần quan sát ra hỏa này tống khuyết vẫn là thấy kinh diếm b ộ lông mềm ấm như tơ thuần một màu đỏ rực trong ánh nắng tỏa sáng rực rỡ không trách được đều nhanh tuyệt chủng a có sảng này chân bảo lại không có sức mạnh bảo vệ cũng uổng công chỉ làm đ ồ trang sức trên trang phục người khác nha hơn nữa này quốc gia quốc hiệu đại viêm có hỏa ý giống loài này tồn tại nơi này cũng tự nhận đen đ u ổ i vò vò lung đầu mềm mại của nó thu hồi phân hồn từ trên thân sơn tước t ấ m khuyết thử gửi hồn vào liệt hỏa hồ thử câu thông cùng nó ai ngờ mọi khi làm việc thuận lợi nay gặp được sự chống cự chưa từng có phân hồn của hắn hầu như khó tiếp xúc đến gần linh hồn con hồ ly này n h í n h í mày thấy hỏa hồ khôn mặt nhăn lại như muốn tỉnh tống khuyết tiện nay cho nó một gõ tiểu ra hỏa lại vinh quang ngất đi triệt để mất chi giác hỏa hồ sức chống cự mới bắt đầu yếu đi nhưng tống khuyết phân hồn cũng chưa thể hoàn toàn bám vào cổng sinh cùng nó mà chỉ có thể lòng vòng xung quanh thử giao lưu hồi lâu thấy hiệu quả không mấy khả quan tống đại quan nhân đành tạm dừng việc lên đường quan trọng cùng g i a hỏa này có chính là nhiều thời gian giao lưu vấy tay gọi sơn tước t ổ n g sinh lên người nó rồi quay đầu đối với lão lý hô thúc giúp ta cột chặt g i a hỏa này đừng để nó chạy chúng ta chuẩn bị lên đường ít nhất năm trăm lượng bạc trắng nha chim trong quần có bay mất cũng không thể để ra hỏa này chạy mất. Lão lý nổi tâm hung á c nhĩ, g tay cũng không nhẹ nhàng. vòng trong vòng ngoài bó chặt liệt hỏa h ồ như bó giò. suýt chút nữa làm nó tắt thở, về được đến nhà cũng là mất nửa cái mạng. nhanh nhẹn thu thập đồ vật. hai người một sói. thêm một chiếc giò bó hỏa hồ sau sọt tiếp tục đi theo hướng lão lý chỉ. về mục đích tiến tới. lâu ngày chưa từng quay lại cộng thêm cảnh vật khác xưa khá nhiều lý t h i ế t cũng là căng mắt ra tìm tóc gãi một đống lớn đến lúc sầm tối mới coi như tìm được khe n ú i khi xưa nơi này là nơi này chính nó đi qua gốc cây này sau hòn đá kia có một khe ránh bụi sâm đó chính là từ trong khe mọc lên thấy được mục đích lão lý kích động hỏng rồi h ô to gọi nhỏ càng đến gần thì càng lo được lo mất chỉ sợ bảo vật đã bị người đoạt được tâm trạng thấp thỏm ngược lại hắn càng trở nên im lặng không ra một lát hai người đứng trước mặt một khe ránh hẹp chỉ một người vào vừa nhìn sâu hun hút khá ghê người a ngưu chính là trong này ngươi thử đi vào xem liệu thứ đó có còn không lão lý đứng ở ngoài trần c h ờ một lát nói thấy hắn bộ dáng này tống khuyết cũng cười an ủi thúc được thì là trời cho không còn cũng không sao dù sao chuyến đi này c h ú n g ta cũng không thiệt không phải sao nhĩ g đến hỏa hồ năm trăm lượng tâm trạng lý thiết đúng là tốt lên không ít gật đầu như giã tỏi g ụ c tống khuyết mau mau vào kiểm tra thực không để ý hỏa hồ nằm sau sọt điên cuồng nháy mắt hy vọng gây nên hai người chú ý đại lão cho ta thở khẩu khí nha tiểu ra hỏa manh manh nội tâm gào thét đã đến đây một chuyến tất nhiên là muốn xem đến tận cùng cũng không làm thêm chờ đợi dặn dò hớt kỳ cùng lão lý bên ngoài cẩn thận châm lửa bó đuốc tống khuyết rào bước tiến vào khe đá đường hẹp nhưng không quá chật chội khó đi dưới chân cũng thực bằng phẳng khô giáo trên đường đi tống khuyết thực ra cũng không gặp độc trùng mãng xà cái gì đi tầm hơn hai mươi mét đến chó ngoặt tống khuyết trên mặt hiện ra vệ kích động trong tầm cảm ứng của lĩnh vực hắn đã nhận thấy một bụi thực vật rậm rạp, phát triển tốt vô cùng ở tận sâu trong khe núi. chuyến này vì thứ này mà bôn ba cả một ngày đường rừng núi, nội tâm không có hy vọng đó thuần túy là gạt người. hưng phấn bước nhanh đến trước bụi thực vật, đưa tay nắm lấy cành cây, một sòng điện nhẹ truyền vào thân cây. tống khuyết rõ ràng nhìn thấy chôn sâu dưới lớp đất đá này là một gốc nhân sâm lâu năm, to bằng cổ tay. sâm tu mọc c h ẳ n g chịt cảm khái chính mình hôm nay vận khí không tệ không biết ra đường bước chân nào thu hoạch quả thực phong phú vô cùng nhìn lại gốc này lão s â m một lúc nữa hắn mới hài lòng quay đầu đi ra muốn báo tin tốt này cho lão lý nhưng vừa đi vừa bắt đầu nghi hoạt lý thúc với lão cha mình ăn no căng bụng không có việc gì chui rúc vào cái khe hẹp xó xỉnh này làm cây ruộng gì chẳng lẽ có gian tình hay có bí ẩn gì ta còn chưa biết tống đại quan nhân âm thầm dùng mình cũng không dám nghĩ thêm nữa lắc đầu đi ra lý thiết bên ngoài chờ cũng bắt đầu lược hiện vẻ nôn nóng bắt đầu đi qua đi lại đúng lúc này một bên hớt ky bỗng đứng dậy n g o á t n g o á t cái đuôi trông mong nhìn về hướng cửa khe núi lão lý thấy vậy mừng rỡ tiến lên quả nhiên ngay sau đó một bóng người đi ra chỉ thấy tống khuyết đối với hắn gật đầu cười nói thúc vẫn còn nguyên theo ta thấy phải là một gốc trên ba trăm năm lão sâm lão lý nghe vậy mừng tít cả mắt không kịp chờ đợi đẩy hắn ra lao như gió vào muốn xem thực tư tống khuyết thấy vậy thằng lắc đầu dù sao cũng không có gì nguy hiểm tùy hắn đi thôi không vội vã tìm bãi đất trống hắn bắt đầu đáp lều hôm nay cần phải qua đêm tại nơi này đem trong sọt các đồ vật bỏ ra lúc này mới trông thấy như bị bó g i ò liệt hỏa hồ thấy tiểu gia hỏa này hai mắt lờ đờ thở ra thoi thóp thì hết hồn vội vàng gỡ d â y c h ó i cho nó nhìn tiểu gia hỏa mềm vặt nằm trên đất một bộ sống không còn gì luyến tiếc tống khuyết cũng thầm tự trách đặt tay lên người nó truyền vào cho nó một chút năng lượng chỉ thấy vốn còn thoi thóp sắp chết tiểu ra hỏa lập tức tỉnh táo n h ấ p đầu nằm im hai t a y d ự n g lên mắt hít lim dim thập phần hưởng thụ hóa ra là còn biết giả vờ sao quả nhiên mọi người đều nói gian dối như hồ ly quả không sai hắn hít mắt cho nó một cái cốc đầu không thèm quản ra hỏa này tính giả chết ùa mưu nghĩ cách thoát thân liệt hỏa hồ khi được cởi trói đã bắt đầu mừng thầm nào ngờ đại ma vương thò tay nắm lấy cổ nó liền dọa nó đem tâm nhắc đến cổ một kiếp hồ sinh chưa kịp hưởng thụ bây giờ liền lập tức bị người lột ra ăn thịt sao hỏa hồ quả thay bi thương muốn khóc nhưng bản tính đa nghi khiến nó nhẫn nại giả chết nằm im chờ xem có cơ hội nào đào thoát không không ngờ từ tay đại ma vương kia bỗng có một nguồn năng lượng vô cùng tinh thuần truyền đến quả thật khiến hồ thể ấm áp sàng khoái dục tiên dục tử theo bản năng dối người hít mắt thập phần hưởng thụ nhưng mà vừa mới xoay người liệt h ỏ a hồ liền hối hận xong lộ tẩy sẽ không lại bị lấy dây bó lại đi quả nhiên năng lượng ngưng hẳn đầu nhỏ bị gõ một cách đau đến chảy nước mắt nghĩ đến mình hồ sinh từ lúc sinh ra đã không ngừng bị đuổi g i ế t còn suýt chút bị đồng loại đè ra làm những chuyện xấu hổ. phí sức chín c h â u hai hổ mới chạy được cuối cùng lại rơi vào tay cái này đại ma vương. ma vương hẳn chê thịt ta không đủ dai đợi bó ta lại cho chặt rồi mới lột ra, nướng thịt ta chứ. nhĩ g đến chuyện thương tâm, lệ không ngừng được trào ra. hỏa hổ n ư ớ c nở anh anh khóc lên, nước mắt rơi lá trá. chẳng lẽ mình ra tay quá nặng rồi. tống khuyết im lặng nhìn trong tay mình đang khóc thảm thiết liệt hỏa hồ ta chỉ gõ nhẹ một cái về phần khóc đến thế sao cũng quá mong manh đi kéo kéo khói miệng thấy tiểu g i a hỏa sinh không thể luyến cũng là không đành lòng thuận tay truyền cho nó chút năng lượng nữa quả nhiên g i a hỏa nín dần bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ thấy này tống khuyết lắc đầu dùng phân hồn bám vào muốn thử cùng tiểu g i a hỏa câu thông một lần nữa cảm nhận phong phú năng lượng ngập tràn từng tế bào liệt hỏa hồ thầm nghĩ chết sung sướng thế này còn hơn bị bó chết ngạt cũng là nhận mệnh thấy có ý niệm muốn tiến vào trong đầu mình cũng không phản kháng tỉnh tỉnh mê mê cùng câu thông lên lần đầu câu thông có chút chút chắc nhưng cũng coi như là thành công cảm nhận được đại ma vương thiện ý cũng không muốn giết nó mà chỉ coi làm sủng vật nuôi nó lên trải qua bi thảm hồ sinh hỏa hồ trong lòng bắt đầu tính toán. đi theo đại ma vương an toàn không lo ăn sung mặt sướng, lại có thể thi thoảng chấm m ú t chút năng lượng. thấy thế nào cũng là có lời nha. còn về bán manh cái đó gọi là việc sao. đó là bản hồ thiên phú thần thông nha. đồng ý chạy nhanh đồng ý. hỏa hồ lập tức luôn hãm quay đầu dùng lưới liếm liếm cánh tay tống khuyết, dùng hai mắt to tròn ngập nước nhìn hắn. sử dụng da trung cực thần thông làm nũng tống đại tuần thú sư bật cười nhìn không có tiền đồ tiểu g i a hỏa vò vò đầu nhỏ nó truyền thêm cho nó chút năng lượng làm tiểu g i a hỏa sướng phát rồ quả nhiên đấy mới là thông minh cách làm nha từ giờ ngươi gọi là manh manh nha nói rồi cũng không quản nó đứng dậy làm việc tuyệt không lo lắng nó chạy trốn không nói nó có nhanh hơn hòn đá bay không chỉ là hớt k i và hắn đã nhớ ký mùi trên người nó nó dám chạy tống khuyết phân phút là có cách tìm đến lột ra nó ta muốn làm thiên đao bốn chương hai mươi lăm mật mưu lúc này lý thiết cũng đã từ trong khe chui ra nhìn bộ dáng hắn bước đi lâng lâng khuôn mặt ừng đỏ như mới trải qua cao chiều tống khuyết một trận á p hàn sẽ không thật sự có chuyện gì khó nói đi dối sắm nửa ngày tống đại gia không biết có hay không nên nhẹ lời khuyên nhủ hắn lão lý hiển nhiên không để ý hắn nghĩ gì lúc này lão đầu kích đ ồ n g hỏng rồi một chuyến này thu nhập quả thực vô cùng phong phú làm tham tiền lão lý quả thực cao chiều đều muốn mỗi ngày đến một lần cũng biết chuyện này chỉ có thể ngộ không thể cầu hắn mới tiếc núi đi qua hỗ trợ tống khuyết rừng lều vừa nói a ngự để thúc làm ngươi cứ vào trong đem ra h ọ a kia đào đi ra thúc không vội việc này nhất thời không xong cứ d ư n g trải ăn uống xong ta làm không muộn tống khuyết lắc đầu nói cổ s â m ăn sâu dưới lòng đất đá cứng muốn đào lên lại không làm tổn thương nó là một việc rất mất thời gian hắn cũng không vội thấy hắn vậy lão lý cũng không nói thêm nữa bỗng nhiên, hắn nhìn thoáng qua thấy hỏa h ồ manh manh đang ngồi thành thơi trên nền đất. Lập tức kinh hãi. Năm trăm lượng bạc nha chớ chạy. không nói hai lời bước thấp bước cao chạy nhanh phi thân bắt lấy nó. manh manh đang ngồi chải vuốt lông tóc thấy vậy cũng giật bắn mình như lò so nhảy né qua. để lão lý đến cái vô ếch. thấy này tống khuyết mới phản ứng lại đây. vội hô thúc không cần là người nhà. manh manh đến đây còn là đại ma vương đáng tin cậy một điểm manh manh lập tức tiến đến bên cạnh hắn tìm cảm giác an toàn thật hư chít bản hồ lão lý từ đất ngồi dậy thấy cảnh này thì ngẩn ngơ một lát sau mới tấm t ắ c làm kỳ ngó chừng một người một hồ phô to không hiểu nổi rất nhanh trong rừng một chiếc lều i da đã được d ự n g lên ngọn lửa hừng hực bốc lên cao xua đi bóng tối mùi thơm thịt thú rừng nướng lan tỏa khắp xung quanh hai người hai thú không nhanh không c h ậ m thưởng thức lấy bữa tối của mình ngồi trước đống lừa tâm thần không yên tống khuyết mới không nhịn được hướng lão lý thắc mắc thúc chỗ này kín đáo thế này ngươi cùng cha ta là làm sao tìm được nha nghe vậy đang uống rượu lão lý vo sặc sùa một ngụm rượu phun r a suýt chút bắn lên manh manh làm tiểu ra hỏa một trận vét bỏ thúc làm sao há không có gì chỉ là bị s ạ c thôi thật là bất cần ha ha lại đánh trống làng ngài biểu diễn cũng quá giả đi chẳng lẽ thật có chuyện khó nói bát quái chi hỏa hừng hưng tống khuyết vội truy vấn thúc ngươi chưa nói làm sao ngươi lại tìm được nơi này nha thì cũng là như vậy cứ lang thang rồi vô tình phát hiện lão lý bắt đầu lòng vòng tống khuyết khinh thường cười mặt hiện rõ hai chữ không tin lão lý người thế nào hắn còn không biết sao tuyệt đối là ham ăn ham hưởng thụ lười làm tham tiền sợ chuyện một đống lớn tật xấu trước đây lý thiết còn chịu khó đồng ruộng nhưng đó là do hoàn cảnh bức bách trong nhà có mấy cái há mồm lại còn thi thoảng trợ cấp tống ra hắn không muốn làm cũng không được nhưng mà bảo hắn ăn no dối việc chui vào khe hẻm tối tăm sâu hun hút này chơi tống khuyết một trăm cái không tin tìm chỗ trộm lười đi ngủ còn nghe được đây thấy tống khuyết khinh b ị nhìn lão lý mới hắn dọn kể thật ra lúc đó ta cùng cha ngươi được giao nhiệm vụ thu thập một bó khổ tâm đằng ở trên kia nói rồi chỉ lên phía trên vách đá trong lúc làm ta bất cần làm rơi mất tiền xuống trong này vì vậy lúc xong việt bèn nài nỉ cha ngươi cùng vào trong n h ặ t thế này mới đúng sao vào khe núi n h ặ t tiền vô tình phát hiện nhân sâm sau đó hai người giả như cái gì cũng không biết cùng đội rời đi lúc sau kiếm cớ quay lại nhưng bất hạnh trên đường gặp hổ thế sự vô lường nha tưởng tượng lại chuyện xảy ra tống khuyết lắc đầu thở dài thuận miệng hỏi thúc ngươi lúc đó rơi mất bao tiền vốn chỉ thuận miệng hỏi cho có chuyện thấy lão lý mặt dần dần biến đỏ ấp ố g mãi không nói nên lời tống khuyết càng hiếu kỳ thúc giục bao nhiêu nha thúc mãi sau mới thấy lão lý giơ lên một ngón tay một lượng nha khi đó với ngươi hẳn cũng là số lượng không nhỏ tống khuyết gật gù nhưng nói xong lại thấy không đúng lão lý bản lãnh cũng là như vậy cũng khó mà kiếm được khoản tiền dư hơn nữa hắn cũng không dở hơi đang yên đang lành mang theo cử khoản vào rừng nhìn lão lý cúi gằm mặt xuống đất tai đỏ như suất huyết lòng đánh cái giật mình khó tin hỏi thúc sẽ không phải là một đồng chứ biết rồi còn hỏi đánh mặt đây lý đại lão ra khó chịu quay đầu đi không trả lời tống khuyết m ộ n g bức nhìn hắn kinh như gặp thiên nhân thần mẹ nó một đồng một đồng đội lấy một cây ba trăm năm lão sâm tống khuyết không còn lời gì để diễn tả nội tâm kính ngưỡng với lão lý nghi vấn được giải khai chú cháu hai người lung túng ngồi đó không nói được câu nào vẫn là lão lý trước bại trận g ụ c tống khuyết mau mau vào đào sâm còn nghỉ ngơi mai lên đường về thôn sớm tống đại gia mới không thể không cảm khái nhất mông đứng dậy dặn dò h ớ t ky chú ý cảnh giới sách đao cùng truy thủ tiến vào trong khe cùng lúc đó cử liếu thôn triệu ra giờ này vẫn đang còn đèn đuốc sáng trưng tiếng người nhốn nháo hôm nay đội săn trở về một đám nhích nhắc mang vác rìu sắt nhau đi ngang qua thôn tất nhiên gây nên hoang mang cùng oanh động tức khắc là cả làng đều điên cuồng truyền tai nhau chuyện tống ra con mồ côi một mình quật ngã cả đội thợ săn cũng có người không tin nhưng khi nhìn đến bằng chứng xác thực như núi về sau tất cả đều trầm mặc trong lòng cảm thấy bầu trời này sắp phải biến thiên lúc này trong triệu ra phòng khách triệu tài vinh nhíu chặt lông mày nhìn ngồi trên ghế nhe g răng nhích mép bọc lấy một đống băng vải quanh mặt với tay triệu hổ nếu không phải chính con trai mình kể lại đồng thời còn có nhiều người như vậy làm chứng hắn tuyệt đối không cách nào tin tưởng một thằng nhóc hơn mười tuổi như tống khuyết lại có thể làm được những việc này cảm giác quyền uy bị khiêu chiến lão thôn trưởng trong lòng ngoài sự phấn nộ hay là còn sợ hãi kẻ này bây giờ đã thế sau này còn đến đâu sau này cái thôn này còn có tiếng nói của hắn triệu tài vinh không nha hổ ra nhìn lão cha đi qua đi lại chóng hết cả mặt một b ụ n g ấm ướp hắn uỷ khuất hô chả ngươi bớt đi lại. mau nghĩ cách. phải làm sao bây giờ nha. cách cách gì ngươi không thấy lão tử cũng đang nghĩ gấp đây sao lão triệu chừng mắt quát. liên quan gì chừng ta, ta là người bị hại nha. hổ ra thấy lão cha hung lên, lập tức túng. dây biến miêu ra, nhẹ giọng cha, hay chúc ta bỏ tiền đi mời hắt hổ b ă n g tìm người chơi chết hắn. tiền tiền, suốt ngày tiền. lão triệu mực tức quát. thực ra hắn cũng không đau lòng tiền nếu có thể bỏ tiền giải quyết cái giá lớn hắn cũng dám chi ra chỉ là phát bực tức vài câu cho xả d ậ n thôi việc này khó làm nếu hắc hổ bang chỉ phái mấy tên lâu la đến đây cũng chưa chắc làm gì được hắn có khi liên lụy cả triệu ra chúng ta còn nếu như thực chất bẩm báo khoan nói phải chi bao nhiêu tiền chẳng may tên tiểu tử kia lại lọt vào mắt xanh của phong bang chủ chúng ta há không phải mang đá đập vào chân mình ai cũng thấy được tiểu tử kia tiềm lực quá lớn khó nha vậy phải làm sao chẳng lẽ cứ để thằng con hoang đó nhởn nhơ hổ ra lập tê u v i n h quy quy cơ đập bàn hai mắt hừng hừng lửa dần quát lão cha cứ vậy sau này cái thôn này theo hắn họ t ố m tính thằng danh con ngồi xuống còn ra thể thống gì tính tình táo bảo không thể làm đại sự cũng lão triệu bực bội gầm lên bầu không khí kìm nén suy nghĩ hồi lâu lão triệu mới lên tiếng trước cứ im lặng xem đã không cần hành động thiếu suy nghĩ nghe lão cha mình thế mà có thể nhẫn nhịn hổ ra khó có thể tin nói cha lẽ nào lại cứ như thế đầu ngu chúng ta bây giờ không động đến hắn không có nghĩa sau này không động hắn chẳng lẽ cả đời ở trong thôn sao đợi hắn vào thành không phải ngươi muốn làm gì thì làm. đến lúc đó dù cho hành động thất bại, không có chứng cớ đố hắn cũng không dám động chúng ta thế nào lão triệu hận không thể thành khí đối với hắn quát. nghe vậy triệu hổ vỗ đùi đúng nha chúng ta có thể đặt bẫy mai phục hắn trên đường. mười người không đối phó được hắn thì gọi thêm hai mươi ba mươi người. dùng cung tên bắn hắn, dùng đá đè chết hắn. ta cũng không tin hắn có ba đầu sáu tay còn có thể chống lại được càng nói hổ ra càng hưng phấn nghe vào tai lão triệu giận tím người tát mạnh lên gáy hắn khiến hắn đau nhích miệng đầu ngu sao tao lại sinh ra thứ như mày còn hai mươi phẩy ba mươi người ngươi ngại xong việc tiền không đủ chia sao ai uy cha sao lại đánh ta vậy ngươi bảo phải làm sao nha nhìn đứa con mình lão triệu cũng là thở dài làm sao chỉ dài thịt không dài đầu ấp đây tâm mệt nói không phải ô gia bảo có một nhóm kẻ cứng đầu sao đến lúc đó tìm bọn hắn là được việc này nhớ k ỹ là phải giữ bí mật ngươi đừng trộn lẫn vào nếu như việc không thành tuyệt đối phải phủi sạc h quan hệ đừng để người ta nắm được chứng cớ đến lúc đó triệu ra chúng ta nguy vậy triệu hổ nghe không ngừng gật đầu hưng phấn khen tặng cha còn là ngươi xảo trá mẹ mày đây là lời khen người sao lão triệu nghe vào tim cũng đau muốn quất chết hắn tính biết làm sao hắn triệu ra chỉ có một đứa này nối dõi t ô n đường nha mệt mỏi hắn đành nhắm mắt dựa vào ghế không nói tiếng nào ta muốn làm thiên đao bốn chương hai mươi sáu kinh biến đại lính sơn trong khe núi hẹp tối tăm tống khuyết đang cúi người không ngừng dùng truy thủ đào lớp đất đá dưới chân cây đuốc cắm một bên cũng không có mấy tác dụng. may mà có lĩnh vực khiến hắn có thể rõ ràng mọi thứ. không cắt nhầm vào cổ s â m công việc này không những cần thể lực còn cần tỉ mỉ. tống khuyết cũng là cẩn thận làm từng ly từng tí, không dám dùng sức. h ì h ụ t gần một canh giờ đào sâu hơn một mét, với thể chất biến thái của hắn cũng cảm thấy cả người tê dại. mới coi như là đem hoàn chỉnh cổ s â m cho kéo ra. nhìn thành quả lao động trên tay mình c ủ nhân s â m bằng cổ tay như thế gần như đ ắ thành hình cùng thân thể người không khác tống khuyết vô cùng hài lòng hắn ngắt thử một cọng s â m tu cũng không ngại bẩn cho vào mồm nhai nhút tinh tế cảm nhận thấy p e xe rác đang hấp thu một đoàn năng lượng so với một bữa hắn ăn còn lớn hơn nhiều phải biết vừa rồi hắn chỉ ăn một đoạn s â m tu dài bằng một đốt ngón tay nhỏ như đầu que tắm năng lượng chứa trong nó quả thật khó có thể tưởng tượng nếu hoàn chỉnh ăn hết thứ này hiệu quả còn phải nghĩ đúng lúc này bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gào giận dữ cùng nhiều tiếng vang hỗn loạn tống khuyết kinh hãi vội vàng thu nhập củ s â m vào không gian nhanh chóng hướng phía cửa chạy ra nhưng do ngồi lâu thân thể tê dại hơn nữa không gian trong khe núi chật hẹp đường cũng khúc khuỷu làm hắn không thể tăng nhanh tốc độ được càng vội lại càng cuống mấy lần va va đập đập hắn mới chạy ra được ngoài thấy cảnh tượng đang diễn ra nội tâm tràn ngập phấn nộ chỉ thấy sân bãi đã là một bộ hỗn độn trong sân hớt khi đang cùng một con hổ lớn như con nghé con cắn xé thể hình chinh lệch ở đó nó trên thân có mấy đạo vết trào máu chảy ồ ồ nhưng vẫn không hề lùi bước điên cuồng tấn công con hổ lý t h i ế t còn là đang run rẩy trên đất hai tay bịt cổ. trong á n h lửa còn có thể thấy từ kẽ tay hắn máu không ngừng trào ra thành một vũng lớn. không tống khuyết điên cuồng hô trong tay truy thủ dùng hết sức ném mạnh về phía con hổ. con hổ kia to lớn nhưng nhanh nhẹn vô cùng, vậy mà kịp nhảy ra tránh được phi đao trí mạng. tuy vậy phần bụng nó vẫn bị lưới dao cứa qua để lại một vết thương sâu h o m máu lập tức ò ải chảy ra. dường như tống khuyết điên cuồng dọa nó sợ hoặc bị thương khiến nó kiêng kyi. bốn chân rơi xuống đất sau gầm lên một tiếng rồi lập tức co cẳng chạy thẳng vào trong rừng. tống khuyết mặt âm t r ầ m thấy hớt kyi hung hãn đuổi theo đành cắn răng hô lớn, hớt kyi trở lại. rồi vội vàng lao đến bên người lý thiết. lúc này lão lý sắc mặt trắng dọa người, hai chân không ngừng co giật. đôi tay cố bịt nhưng không cách nào ngưng máu trào ra. tống khuyết quá sợ hãi gỡ tay hắn ra thấy một vết thương sâu đến xương thực quản cũng bị cắn đứt thì trong lòng hắn tuyệt vọng một đời họp y hắn làm sao nhìn không ra vết thương này trong hoàn cảnh này quá mức trí mạng vội vàng xé áo bịt lên mặc kệ bí mật có thể bại lộ hay không tống khuyết điên cuồng vận dụng năng lượng trong te xe rác truyền vào cơ thể lão lý nhưng chỉ như giò che múc nước Te xe rác không phải vạn năng không thể để con người huyết nhục tái sinh trong giây lát lúc này lão lý dường như hồi lại chút sinh cơ cố rời hai mắt nhìn về phía tống khuyết miệng mấp máy muốn nói nhưng cổ họng đã bị cắn phá nỗ lực mấp máy mãi không phát ra tiếng đồng gì thấy vậy tống khuyết lã trá rơi lệ nghẹn ngào kêu thúc cố lên chút nữa mọi chuyện sẽ tốt dùng hết chút sức cuối cùng cầm lấy tay tống khuyết lão lý mỉm cười với hắn rồi chút hơi thở cuối cùng. yên lặng đại lính sơn ban đêm vang lên một tiếng gầm giận dữ, phẫn nộ. hai mắt đỏ bừng tống khuyết gần như đang mất đi lý trí, muốn lao vào chỗ sâu đuổi theo giết chết thủ phạm gây nên chuyện này. nhưng hắn còn chút tỉnh táo, sợ để lão lý tại đây sẽ bị các loài g i ã thú khác đến xâm phạm nên nhẫn nhịn. hàm răng cắn đến khanh khách rung động. bỗng như chợt nhớ điều gì vội vàng thu hồi phân hồn từ sơn tước lấy phân hồn từ tiến vào cơ thể của lão lý tống khuyết không chút khó khăn nào chiếm đoạt được quyền điều khiển cố thân thể này tình trạng của hắn thông qua phân hồn vừa xem hiểu ngay tống khuyết vội vàng dùng năng lượng te x g i á c cố gắng chữa trị vì vậy không tiếc từ không gian lấy ra cây s â m cắn một miếng lớn một mặt thử câu thông lý thiết linh hồn nhưng cả hai việc chú định đều là phí công hắn thấn thờ ngồi nơi đó bên thi thể dần chuyển lạnh của lão lý lúc này hớt h i cũng đã đứng bên người hắn dùng đầu nó khẽ cỏ vào người an ủi chủ nhân nhìn t r u n g thành con sói trên người còn đang nhuốm máu nội tâm tống khuyết đau thắt đặt tay lên người nó không ngừng năng lượng từ te xe rác truyền qua cho nó manh manh lúc trước mất d ạ n g lại cũng không chạy trốn bây giờ đang đứng cách đó không xa nhìn một người một sói không cảnh cứ như vậy tính mịt từng giờ từng phút trôi qua qua hồi lâu trong te xe rác năng lượng khô kiệt tống khuyết mới bừng tỉnh lại nhìn bên cạnh hớt kia đã tốt lên rất nhiều hắn cũng không tiếp tục truyền vào năng lượng nữa cắn một ngụm sâm mặc cho te xe rác chuyển hóa năng lượng rồi bồi bổ thân thể mệt nhọc của mình tống khuyết đứng dậy nhìn xung quanh núi rừng đại lính sơn không biết qua bao lâu mới ảm đạm thở dài tiến lên thu thập đồ vật hắn dùng đao chặt mấy cành cây làm một chiếc giường đơn sơ đặt thi thể lão lý lên rồi cố định buộc chặt thúc ta tiến ngươi về nhà tống khuyết nức nở nói rồi nâng hắn lên vai bước đi một người một sói một hồ cứ thế l ặ n g lặng rời đi nơi xa có một cặp mắt xanh mướt đang nhìn về phía này lói lên vô tận cừu hận những này tống khuyết cũng không biết để ý hắn cũng không chú ý trong đầu hắn te xe rác vốn màu trắng bạc bây giờ đã chuyển dần sang màu hồng nhạt rực rỡ lóa mắt hắn bây giờ chỉ biết mang lão lý về nhà lòng dối như tơ vò không biết như thế nào để nói cùng lý thầm cùng hai đứa nhỏ bóng đêm vẫn cứ như vậy tính mịt tự liễu thôn một đám đại thẩm đại tỷ đang túm năm t u m ba ngồi bên dòng suối g i ặ t đồ không khí náo nhiệt tiếng trò chuyện vang lên không dứt đối với chết lặng thôn trang này mà nói hôm nay là một ngày đặc biệt nóng nháo bát quái chi hỏa hừng hừng tới như thế nào cũng không tắt tất nhiên nhân vật chính không ai khác chính là tống khuyết con dâu mới nhà hùng gia đang nhỏ giọn l i ế u ríu đối với người phụ nữ vừa mang chậu g i ặ t ra suối Tiết chủ mẹ、nó. ngươi ó n đã nghe p h i m gì chưa hùng gia nàng dâu trong thôn mình có chuyện gì sao hôm nay ta thấy mọi người đặc biệt nhốn nháo tì là có chuyện đại sử nha ngươi có biết không ba ba không cảnh trên gần như phổ biến khắp ngóc ngách trong toàn cử l i ễ u thôn tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ lý gia lý người què thật sự tổ tiên hiển linh lý gia hắn ôm được bắp đùi lại là cái loại này đặc biệt to bắp đùi thảo nào dạo gần đây lý ra người như thay ra rồi thịt cả nhà người ai cũng béo tốt hồng hào ăn mặc một thân đắt tiền quần áo lụa hơn nữa nghe nói bọn họ ngày ngày đều là ba bữa có thịt có rượu ăn đến no nê thì thôi ngủ là thượng hạng đệm bông mùa đông cũng không biết đến lạnh là gì tại thôn này may ra chỉ có thôn trưởng mới dám như thế xa xỉ đám nữ nhân trong lòng vừa đố kỵ vừa hâm mộ đồng thời cũng âm thầm hối hận ngày trước làm sao mình cũng không ra tay giúp đỡ kia tống gia tiểu tử chứ không biết nhà ai cô nương tốt số gà được cho hắn như vậy đời sau là có thể ăn sung mặt sướng rồi không phải khổ cực như chúng ta bây giờ trong đám người không biết có ai buột miệng cảm thán nghe vào tai đám đại thẩm liền sáng mắt đặc biệt những người mà trong nhà có đại cô nương chưa gà đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh hoạt tâm tư đã b a y không biết đến nơi nào bỗng nhiên lúc này có một người phụ nữ hớt hải chạy đến không kịp thở lớn tiếng la chuyện lớn rồi mọi người ơi lý người què bị hổ v ô chết mới được tống r a tiểu t ử kia mang về hôm nay chú định là một ngày không bình thường một đám bác gái đại tỷ lập tức như ông vỡ tổ cũng không m a n g cái gì quần áo vội vàng n h ấ t quần chạy như bay đến lý ra xem náo nhiệt triệu ra hai cha con họ triệu còn đang c h ầ m c h ầ m thưởng thức bữa sáng hổ ra việc vui thật lớn kỳ sự nha để nhất chân chó quách sơn sau một đêm dưỡng thương đã khôi phục bảy tám phần hùng hục chạy đến la lớn lão triệu không vui hắn họp trong thành đám lão ra một bộ lối sống thượng lưu rét nhất trong bữa cơm bị người quấy dày lập tức nhíu mày quát vô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì đến là hổ gia không thèm để ý, vội hỏi quách mặt r ỗ có gì việc vui. Thôn trường hổ gia. lý người què bị hổ vô chết rồi nhé. nghe thế triệu hổ nhảy p h á t dậy, hưng phấn quát, là thật sao tống khuyết thằng nhãi kia có chết không. là thật hổ gia. chính mắt tiểu nhân còn trông thấy còn như tiểu tử kia chắc không có sao. hắn còn mang thi thể lý người què về đây mà. triệu hổ nghe thế hơi thất vọng nhưng cũng lập tức quét sạch cười lớn nói hôm qua hắn tống khuyết còn không thật uy phong sao lần này ăn đau khổ đi cũng coi như hắn mạng lớn không chết quách đi cho r à n h quách mặt r ỗ c h ú n g ta đi lý ra còn quản gì ăn s á n g hai người vội vàng chào lão triệu sung sướng hướng lý ra đi đến trung ra đầu thôn cối u xóm ta muốn làm thiên đao bốn chương hai mươi bảy thay đổi lý ra tống khuyết chính đang đứng ngơ ngác ngoài cửa nhìn mấy mẹ con lý thẩm đang nghẹn ngào ôm lấy thi thể lão lý lòng hổ thẹn vô cùng run run miệng một câu an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu sau lưng một đám đông thôn dân đứng nơi xa chỉ trỏ hắn cũng không dành bận tâm lúc này một người trung niên hùng tráng đi tới tách ra đám người tiến đến sau lưng hắn khẽ vỗ nhẹ bờ vai tống khuyết quay người lại gạt ra nụ cười cay đắng khẽ hô trung bá tống khuyết chuyện gì xảy ra kéo kéo k h ó e miệng không biết như thế nào nói cuối cùng hắn trùng điệp thở dài lắc đầu thấy hắn bộ dáng này lão trung cũng tạm thời không hỏi gì thêm chỉ không ngừng khuyên nhủ tìm lời an ủi hắn đúng lúc này triệu hổ quách sơn cùng một đám lão ra đồng thời tiến đến thấy đến tình cảnh trong sân mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng nhưng không dám quá mức làm càn trên mặt vẫn là gạt ra một bộ sầu bi âm dương quái khí nói ôi tống tiểu t ử ta mới vừa nghe nói chuyện lý thiết vì sao lại không cẩn thận như thế chứ thấy tống khuyết trầm m ặ t không hồi đáp lại càng đắc ý mọi người nhìn gương về sau mà cẩn thận rừng sâu nước độc nguy hiểm vô cùng phải biết đoàn kết thành đoàn mới an toàn đang cố kìm nén sự tức giận tống khuyết không muốn nghe hắn lại nhảy. hai mắt lạnh lùng nhìn hắn hờ hứng nói t r i ệ u hổ hôm nay là một ngày đã đủ tồi tệ. đừng ép ta phải làm nó tồi tệ hơn nữa. nhìn ánh mắt không mang theo sắc thái cảm tình của tống khuyết, hổ ra lập tức túng. quân tử báo thù mười năm chưa muộn. bản thân mình chỉ là không muốn chấp nhận với những thằng điên. tìm được lý do thuyết phục mình hổ ra quyết đoán xoay người. trước mắt bao người tất nhiên không quên làm đủ mặt mũi phô lớn vốn ta chỉ muốn đêm an ủi đã ngươi không chào đón thì chúc ta đi giọng nói không nén được đắc ý trung khôi nhìn hắn bộ dáng diễn x u ấ t thầm lắc đầu đều là hương thân làng xóm cân gì như thế chứ lúc này tống khuyết mới quay về phía lão trung trung bá phiền ngươi giúp ta lo hậu sự cho lý thúc ta cần l ặ n g lặng một chút hai thật tốt một thiếu niên hy vọng không cần để lại trong lòng quá lớn gánh nặng trung khôi nhìn thật sâu đứa trẻ trước mặt vỗ vỗ bờ vai hắn tỏ vẻ đã biết lão trung là người từng trải có lẽ việc này giao cho hắn là tốt nhất tống khuyết thở dài hướng về phía kính hồ đi đến hớt khi cùng manh manh trước khi về thôn đã bị hắn đuổi đến đó trước ngồi nhìn l ặ n g lặng mặt hồ tâm tình tống khuyết mới dần bình phục xuống Hắn muốn yên tĩnh một mình tổng kết lại những sai lầm của mình trong cái chết của lý thiết. đây là một thói quen của hắn học được khi đi học của một vị lão sư. làm bất cứ việc gì, dù thành công hay thất bại cũng nên dành thời gian xem lại bản thân. t ố n g khuyết đối với lời khuyên này vẫn coi là khôn vàng thước ngọc tự thân nghiêm túc làm theo. trải qua việc này, hắn thật nhận ra mình còn rất nhiều thứ để sửa. nếu hôm nay, một mặt nào đó của mình có cải thiện có lẽ đã không có kết cuộc đau buồn này thứ nhất hắn quá chủ quan đánh mất lòng kinh sợ đối với thế giới này mà những người coi thường cái chết thường là những người chết sớm nhất thứ hai không đủ linh hoạt thân thể tố chất cùng phản xạ của hắn đều vượt xa thường nhân làm sao lúc cần nhanh lại nhanh không đứng dậy rõ ràng hắn còn không thể đào móc hết tiềm lực của nó cuối cùng hắn cần một đồng bạn mới sơn tước đã nhiều lần chứng tỏ tính hạn chế của nó nó bay không đủ cao không đủ xa tầm mắt còn ngắn không thể cung cấp cho hắn càng nhiều sự giúp đỡ dù thế nào cuộc sống này vẫn phải tiếp tục ngồi cả buổi tự tỉnh lại bản thân tống khuyết cũng coi như là tốt hơn có lẽ cuộc đời bác sĩ cũng đã nhìn nhiều sinh tử hắn đối với việc này rất ăn hận nhưng cũng tuyệt không x a sút vào trong đó nhìn bên cạnh vẫn im lặng bồi chính m i n h hớt ki cùng manh manh tống khuyết âm thầm tự trách con sói này một thân vết thương còn chưa xử lý đây hít một hơi đứng dậy cho hớt ki thanh lý thân thể băng bó lại vết thương lấy ra chút thịt khô cho chúng ăn tạm tống khuyết cùng hai con vật dứt khoát ở lại phòng bên hồ nghỉ ngơi hôm nay hắn quá mệt mỏi tâm lý cũng căng thẳng quá độ hắn cần phải ngủ một giấc thật dài nhắm mắt lại tống khuyết lại cũng không thể như nguyện nghỉ ngơi trong đầu hắn te xe rác chẳng biết lúc nào đã biến thành màu hồng nhạc không gian chữ vật cũng trở nên lớn hơn gấp đôi thứ này còn có thể thăng cấp chuyện xảy ra lúc nào tống khuyết trong lòng nghi hoặc không hiểu tính lại tâm suy nghĩ thật nhanh cho ra kết luận đại khái nguồn năng lượng phẩm chất càng cao thì te xe rác càng trở nên lợi hại ban đầu là ruột hồn năng lượng bây giờ là linh dược năng lượng. để chắc chắn tống khuyết lấy ra nhân sâm. há mồm g ặ m một miếng lớn rồi tinh tế quan sát. không ra chốc lát trong bụng hắn trướng lên. te xe g i á c kịch liệt xoay tròn nhan sắc cũng trở nên thấm hơn không ít. từ nó không ngừng tràn ra một nguồn năng lượng tinh thuần len lỏi đến khắp các tế bào trên cơ thể tống khuyết. khiến hắn thoải mái đến rên gì. hơn nữa, hắn còn chân thật cảm nhận được đa chứng lại hồi lâu thân thể lại trở nên mạnh mẽ. vậy xem như te xe rác lên le vồ mới là lại có thể tiếp tục cường hóa thân thể hắn. nhĩ đến tiềm năng không hề bị giới hạn của mình tống khuyết âm thầm kích động. tiền đề là sau này tìm được nguồn năng lượng càng ngày càng cao. phát hiện mới rút xua đi phần nào nỗi đau buồn tống khuyết nhẹ nhàng thở hắt ra rồi chìm vào trong giấc ngủ. sau đó mấy ngày tống khuyết sinh hoạt điệu thấp vô cùng như là biến mất trong tầm mắt người dân cử l i ễ u thôn hắn hầu như ở lại bên kính hồ chỉ có lúc tổ chức đám tang cùng với hạ huyệt cho lý thiết là có xuất hiện còn lại chưa từng bước chân ra khỏi nơi này nửa bước trong lòng có thẻn hắn cũng không muốn đối mặt với lý gia cho nên chỉ có thể xúc đầu ở đây tự túc sinh hoạt mấy ngày này cũng không phải ngồi không trừ rèn luyện tiêu hóa hết trọn vẹn cổ nhân sâm để te xe r á c triệt để biến thành đỏ sấm. Hắn còn nghiên cứu làm một việc khác là nấu rượu. đúng vậy, Hắn còn nhớ lời hứa mời lão lý uống rượu mạnh đây. cũng không muốn làm thất vọng ước muốn cuối cùng của Hắn. vì thế qua mấy ngày thử nghiệm, dụng cụ cũng là nhất đơn sơ ốm c h ú c cuối cùng cho Hắn chưng cất ra được hai vò rượu mà chất lượng được coi là hài lòng. cũng coi như hoàn thành một c ọ c tâm sự tống khuyết hôm nay quyết định ra ngoài hai hôm nữa là đến ngày cúng bảy ngày của lý thúc hắn vẫn nhớ trong lòng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về nơi xa đại lính sơn có chút bút c h ứ n g cũng nên ghét hai ngày sau cự liễu thôn n g h ĩ a trăng một đám thôn dân sợ hãi đứng nơi xa không ngừng thấp giọng bàn tán chỉ trỏ về phía một ngôi mộ mới xây một ngôi mộ mới cũng không có gì lạ đáng xem thứ đáng xem là trước mộ đó đứng một người thiếu niên và một con hổ khổng lồ đang bị trói chặt không ngừng lăn lộn dưới chân hắn cuộc sống tinh thần người dân c ử l i ễ u thôn chưa bao giờ phong phú như tuần vừa qua đếm không hết đề tài để nói chuyện không ngừng có tin tức mới oanh tạc bam đầu đề sự tính lặng đã lâu của cuộc sống nơi đây hoàn toàn bị kíp nổ sáng nay tống ra con mồ côi lưng vác một con hổ nặng hơn năm trăm cân trở về lập tức chấn động cả thôn làng thân cao một phẩy sáu mét tống khuyết vác theo c ử hổ mà bị gần như che khuất kèm theo tiếng hổ rên rì nức nở người dân gặp hắn đi trên đường ngỡ như mảnh hổ tập thôn quả thật dọa ngất vài người trước đó mọi người còn đàm luận kẻ này một người quật ngã một đám thợ săn còn có người âm thầm không phục nhưng hôm nay việc này vừa ra sau này tuyệt đối không có kẻ nào dám nghi ngờ nửa chữ dám độc thân một mình xong đại lính sơn còn bắt sống cái kia đại gia hỏa mang về không phục ngươi làm cho mọi người xem tống khuyết lúc này đang đứng trước bia m ộ lý thiết m ộ bia do hắn lập cả thôn nghĩa trang chỉ có mỗi ngôi m ộ này để tên dễ nhận biết vô cùng cũng may hai chữ lý thiết hắn có biết qua trên mổ có ba nén n h a n g đang cháy phía trước có đ ặ t một vò rượu đã mở nắp là do tống khuyết chuẩn bị trên tay hắn cũng đang cầm một vò ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi đổ xuống xung quanh bãi đất hắn thì thầm thúc nói với ngươi một bí mật ta không phải tống a ngưu nhưng ngài yên tâm an tình ngài đối với ta ta nhớ rõ ta sẽ thay ngài chiếu cấu cẩu đ à n cùng nhỉ nha thù của n g à i hôm nay ta cũng sẽ cho ngài báo ngài yên tâm đi thôi lúc này đám người nơi xa tự động tránh ra một hàng mấy người từ từ đi đến gần tống khuyết chính là lão trung cùng lý gia ba người thấy người đến tống khuyết đôi mắt thoáng lên nét bối rối nhìn ngày xưa hoạt bát nhị nha sưng đôi mắt thấp thỏm bám chặt lấy ốm quần mẹ hắn thấy không đành lòng gượng cười chào trung bá thầm các ngươi đến rồi cẩu đ à n n h ị nha xin chào nhé. lý thẩm nhìn dưới đất c ử hổ nghĩ đến chồng mình lập tức anh anh khóc lên. không ra một lát ba mẹ con lại ôm nhau khóc thút thít. lão t r u n g mắt đăm đăm nhìn còn đang trên đất x ấ y r ù a đại gia hỏa. trong lòng quả thật rời non l ấ p bể. thứ này không phải là mèo k i t t y khoác lên gia hổ chứ, nếu thế con mèo k i t t y này cũng quá to chứ. trước mặt gia hỏa này tuyệt đối không phải người. người tuyệt đối không hung tàn đến thế trung khôi cho mình nhắc nhở cũng âm thầm mặc niệm cho cha con chịu ra hy vọng đôi này không bớt việc cha con ánh mắt sáng lên một chút thiếu t r e o chọc vị này đại gia ta muốn làm thiên đao bốn chương hai mươi tám vì cha báo thù dù đã đánh giá tống khuyết rất cao nhưng hiện tại trung khôi xem ra mình còn xem thường người thiếu niên này bắt một con hơn năm trăm cân hổ bắt sống mang về đùa ta nhé phải biết đây không phải giết chết mà là b ắ t sống cả hai c á c h độ khó không phải là cùng một trọng lượng cấp nếu là săn giết hổ hắn trung khôi cùng đội săn cũng đã từng làm qua còn bảo đi bắt một em hổ đem về chơi cho hắn thêm mười cái đội săn cũng không dùng sẽ chết người đấy vậy mà hôm nay lại có một người thiếu niên ngay trước mắt hắn làm được làm sao có thể không làm hắn kinh r ớ t cằm lão trung chập chập chép miệng đi vòng quanh cửa hổ đánh giá nhìn thấy nó trợn to hai mắt c ử u hận nhìn mình cũng không sợ mà lại nghi hoặc biết nhãn hổ tống khuyết ngươi tìm thấy đại gia hỏa này ở đâu trung bá có vấn đề gì sao súc sinh này sống ở sườn núi bắc đại lính sơn tống khuyết nghi ngờ hỏi nghe thế lão trung mới cười khổ số vậy mệnh vậy trung quy cũng là khó thoát a tống tiểu tử có lẽ đây cũng là thủ phạm gây ra cái chết của cha ngươi năm xưa lời này làm tống khuyết kinh ngạc không thể nào đi trung bá cha ta xảy ra chuyện cũng đã gần mười năm nó có thể sống lâu đến thế hơn nữa n ú i rừng cử hổ nhiều đi cũng không phải chỉ có hàng này tám chín phần mười là thật tiểu tử ngươi xem nó con mắt đây là bít nhãn hổ khó gặp vô cùng ở cùng một khu vực ta nghĩ cũng sẽ không xuất hiện con thứ h a i năm đó cha ngươi gặp nạn ta đuổi tới chỉ kịp cứu lấy ly thiết lúc đó nhìn thoáng qua con mắt này đến nay vẫn còn ký ức khắc sâu hơn nữa thứ này so với thông thường hổ càng thêm cường tráng tính cách hơn âm độc sống đến cái hai mươi phẩy ba mươi năm không là vấn đề tiếp lấy b ù i ngồi thở dài lý thiết tiểu tử này thoát được một lần nhưng trốn bất quá đi cuối cùng vẫn là bỏ mệnh bởi nó có lẽ đây là số mệnh rồi tống khuyết nghe vậy thổn thức không thôi cũng cảm thán cuộc đời vô thường cười khổ nói xem ta lần này cũng có thể tiện tay báo thù cho cha ta nhé hy vọng hai huyên để bọn họ dưới suối vàng còn có thể gặp nhau một già một trẻ trầm ngâm không nói gì bên tai chỉ còn vang lên tiếng t h ú c thiết nghẹn ngào không ra một lát ba mẹ con mới ngừng khóc lý thẩm tiến lên nhìn vào tống khuyết chảy nước mắt nói a ngưu thẩm không trách ngươi ngươi không cần làm những việc như này nếu ngươi có mệnh hệ gì thì nói đến đây lại không kìm được n ư ớ c nở nhà nàng nam nhân vừa mất trong nhà có hai đứa nhỏ bây giờ trong lòng ba mẹ con chỉ còn chỗ dựa duy nhất là hắn tống khuyết nếu lại ra chuyện gì bất chắc thì không biết cuộc sống về sau sẽ như thế nào tiếp tục tống khuyết chạy nhanh an ủi thầm không có việc gì. gia hỏa này còn không làm hại được ta. ta hứa với ngươi về sau sẽ không làm những việc mạo hiểm. lúc này lý thầm mới nghẹn ngào gật đầu. c ậ u đàn cũng tiến lên an ủi lão mẹ cùng muội muội. hồi lâu sau mới đến bên cạnh tống khuyết. lúc này hắn h a i mắt đỏ bừng. nhìn về phía bích nhãn hổ tràn đầy cừu hận. khan giọng hỏi. a n g ư cả. là xúc sinh này g i ế t cha ta đúng vậy tống khuyết trầm giọng đáp a ngưu ca ta muốn tự tay g i ế t nó nhìn tiểu tử này đối mặt với bích nhãn hổ cả người run rẩy nhưng hai mắt tràn ngập kiên quyết c ầ u hận có lẽ để hắn phát tiết sẽ giúp tâm lý nhẹ nhàng hơn nghĩ vậy tống khuyết gật đầu rút ra truy thủ đưa cho hắn có thể ngươi cầm lấy c á c h này đi kết liếu nó cho cha ngươi báo thù bích nhãn hổ có lẽ cảm nhận được nguy cơ đang đến gần nỗ lực vặn vẹo hàm bị trói lại không thể kêu vẫn không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ phấn n ộ đôi mắt xanh mực hung bạo nhìn về phía đang cầm dao cả người run rẩy c ầ u đản thấy hắn bộ dáng này tống khuyết tiến lên đè lên đầu c ử hổ vạch ra ngực nó đối với hắn hô dùng sức đâm vào nơi này c ầ u đản gương mặt vặn vẹo gào lên một tiếng rồi đâm liên tiếp vào ngực bích nhãn hổ. vừa đâm vừa làm nhảm những câu không rõ n g h ĩ a tống khuyết im lặng nhìn hắn phát tiết mãi đến khi mệt mỏi mới thôi. lúc này trước ngực cự hổ đã là một mảnh me bét. nó cũng đã đi đời nhà ma. hai mắt t r ừ n g lão đại. thân hình khổng lồ ngập trong vũng máu. lý thẩm cùng nhị nha ở một bên thì tiếp tục ôm nhau khóc lên. nơi xa. hôm nay c ử l i ễ u thôn làng trên xóm dưới có thể nói chỉ cần đi được đấy đều tụ tập đông đủ vòng ngoài vòng trong xa xa vây xem khu nghĩa trang nhìn một bộ gia đình v i kịch thiếu niên phấn đấu báo thù mà trong lòng mỗi người một vẻ hai cha con triệu ra tất nhiên cũng có mặt lúc này hai người trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi lập tức quay sang bốn mắt nhìn nhau không ngừng truyền phát tín hiệu lúc sau như đã đạt được thống nhất mới hài lòng nhìn nhau cười một cái quả nhiên là anh hùng c á c h nhìn đều là giống nhau cổ nhân dạy quân tử báo thù mười năm chưa muộn cổ nhân lại dạy kẻ thức thời mới đương tuấn kiệt anh hùng thì co được dối được hôm nay nam nhi triệu ra chúng ta muốn làm anh hùng muốn chính là làm người quân tử thù này tạm thời quên đi làm một người có ý chí bao la lồng ngực rộng lớn không nên để những thứ này trong lòng. hai cha con khó được một lần tâm ý tương thông, lặng lẽ lẻn vào trong đám người âm thầm dẹp đường hồi phủ. đại t h ủ đã báo, phát tiết được nỗi đau trong lòng ba mẹ con lý ra vẻ vô án cũng đã mất đi không ít. lúc này, cậu đàn hồng hồng hai mắt trông mong tống khuyết hỏi. a n g ự u cả. ngươi có thể dạy ta tập võ không ta cũng không biết võ a. chỉ coi như là luyện quyền cước thô t h i ệ n thôi. n g ư ơ i luyện cái gì thì ta luyện cái gì đều được cả trải qua biến cố lý t h u ế t lúc này tương đối chấp nhất nhìn trước mặt tiểu t ử tống khuyết lòng cảm khái tầm một năm trước hắn cũng không như thiếu niên này đi cầu lão lý dạy sao bây giờ lại đến lượt mình dạy dỗ con của người đã dạy mình quả thật như một vòng luôn hồi vậy vậy được cầu đàn ngươi hàng ngày buổi sáng đến chính hồ gặp ta chúng ta cùng nhau luyện gặp tống khuyết gật đầu khuôn mặt c ầ u đàn cũng xuất hiện chút thần thái trầm giọng đáp cả ngươi yên tâm ta sẽ chịu được khổ vui mừng gật đầu tống khuyết hỏi c ầ u đàn ngươi muốn luyện võ để làm gì c a ta muốn mạnh lên muốn bảo vệ lão nương cùng muội muội không để người nhà ta phải khổ có ca ở đây nhà ngươi sẽ không phải chịu khổ tất nhiên tống khuyết cũng sẽ không nói ra câu đó nhìn trên người cậu đàn gánh lên cái gọi là trách nhiệm đi lên sự thành thục hắn cũng rất vui mừng cai kia tống tiểu t ử kính hồ l à ở đâu nha đúng lúc này một giọng nói chen ngang lão trung nghe hai tiểu t ử này nói đến luyện võ cũng mắt thèm vô cùng v ị n h tai lên nghe biết đâu học được đôi chút sau này cũng có thể vào rừng đánh hổ không được cũng là cường tân cường cốt nha nhưng nghe nghe đám nhóc này lại muốn âm thầm bật h ắ c lại không mang theo lão phu hắn làm sao có thể nhẫn vội hỏi cho rõ ràng nhìn lão đầu một mặt mong đợi tống khuyết bật cười trung bá chính là trong miệng mọi người r i ư ờ n hồ bây giờ ta đang sống ở đấy lão trung đồng chí nghe vậy kinh hãi chớ chớ nơi đó thực sự có r u ộ n đấy chính ta bắt gặp không thiếu người bị chìm xuống đấy rồi nào ngờ một bên c ậ u đàn lại khinh b ị hắn trung bá a ngưu ca đã sớm đem con r u ộ n đó chém ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi thằng nhãi x a n h đó là lời nên nói sao hắn trung khôi có sợ r u ộ n sao ở thì cũng có nhưng con r u ộ n đó quá dọa người chính hắn thấy hai người bị nó kéo xuống hồ nhai rau r á u còn không n h ả xương cảnh tượng đó ám ảnh quá lâu hồi đó chạy trở về còn bệnh nặng một hồi hàng đêm gặp á c mộng lại nói cả thôn này sợ cả hung thú cũng sợ cũng không chỉ mình lão trung hắn sợ nha q u á t con miệng hôi sữa đúng là loại nghe con không sợ cọp trung đại gia thấy hắn đáng thương không thèm cùng tiểu thí hài chấp n h ậ t nhưng mà hình như mình bỏ sót cái gì n à ní vừa rồi thằng nhóc này nói con r u a kia bị chém chết rồi lão trung giật mình như thấy ruột trợn mắt nhìn tống khuyết run g i n g hỏi thật gật gật đầu đóng giả một lần cao nhân tống khuyết vấy vấy tay nhàn nhạt nói là một con ruột tanh tưởi nhìn như một đống rêu bùn muốn bò lên ăn ta bị ta tiện tay một đao chém rồi lão trung hai mắt ớ ngôi sao kính ngưỡng nhìn hắn như nhìn thần tiên đối với tống khuyết lời nói lão đầu là vững tin không nghi ngờ không nói hình dáng con ruột đó đúng như ký ức của hắn đã gặp tống tiểu tử bây giờ còn đang ở lại bên hồ đây không phải chứng minh con ruột kia đã chết sao thần nhân nha thế giới quan một lần nữa bị phá vỡ thất linh bát lạc lão trung đã không còn ngôn ngữ nào để thể hiện sự khiếp sợ hôm nay do tống khuyết mang lại tay hàng áp hổ chân đạp ruột ma bây giờ nếu có người nói hắn tống khuyết có thể phi thiên lão trung cũng tuyệt đối tin đối với người thiếu niên này có lẽ không gì là không làm được bây giờ nếu tống khuyết chỉ cần vung tay hô trời xanh sắp chết hoàng thiên sắp dựng đến năm giáp tý thiên hạ tốt lành hắn trung khôi chắc sẽ không do dự d ơ tay hưởng ứng n g h ĩ a vô phản cố anh dũng s u n g phong chống lại chế độ phong kiến cổ hủ lạc hậu tin tống bán tiên được vĩnh sinh ta muốn làm thiên đao bốn chương hai mươi chín lý tín chuyện cũng đã kết thúc không sai biệt lắm mọi người bắt đầu t ố n g năm t ố m ba ra về nhìn trên đất c ử hổ lão trung âm thầm nuốt nước bọt tống khuyết con hổ này ngươi muốn xử lý làm sao tống khuyết nghe vậy nhíu mày hỏi cậu đ à n cậu đ à n thứ này ca tùy ngươi xử lý ngươi muốn thiêu muốn đốt muốn băm thế nào tùy ngươi chớ a bảo diễn thiên vật nha lão trung gấp gáp không nói một đống chỗ tốt như ra hổ hồ cốt riêng là cái kia hổ tiên lão trung đã thấy nóng mắt vô cùng cũng may cậu đàn tiểu tử kia cũng coi như biết điều lão trung với hắn oán khí đi hơn nửa a ngưu ca ta không cần tùy ngươi quyết định đi nghe hắn nói thế lại nhìn bên cạnh hai mắt trông mong lão trung tống khuyết cũng không muốn giữ lại thứ này nhìn lại khó chịu nên nhân tiện nói vậy làm phiền trung bá hổ ra gì đó ta cũng không cần ngài xem thích làm gì thì xử lý đi vốn mục tiêu chỉ có c ă n kia c ử đại hổ tiên nghe được tống khuyết nói hắn đều cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên vội vàng nói thế sao được hổ ra hổ cốt đáng không ít tiền đây ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi xử lý ai ngờ tống khuyết lắc đầu hắn còn nợ nhân tình lão trung đây lão đầu giúp lý thúc làm tang sự đây là giúp hắn đại ăn không cần bá ta cũng không thiếu tiền n g à y thích cứ giữ lấy mà dùng đến gặp phải vị này đại gia lão trung cũng không kiểu cách mừng tít mắt nói t ạ hắn cũng không phải thích tiền mà bộ g i a hổ này quả thật to lớn đem về trải ra nằm thật quá là uy phong về sau đem ra khoe người không phải rất phong cách sao tâm trạng tốt lão trung kêu lên mấy người khiêng bích nhãn hổ về thôn đích thân ra tay xử lý ngoài hổ r a hổ cốt hổ tiên hắn chỉ lấy đi quả tim đến lý da để cùng tống khuyết uống mấy chén còn lại mấy trăm cân thịt hổ tùy ý đám thanh niên chia cho người trong thôn tuy không mấy ăn ngon nhưng đối với quanh năm thiếu ăn đám người đã là khó gặp mỹ vị triệu ra, lão triệu cùng hổ gia đang ngôi n g ụ m lớn uống nước á c á c kinh, muốn mượn đó bình phục tâm tình. kẻ này đại khí đã thành. không thể trêu vào. không trêu nổi n h à hôm nay những gì đã thấy quá khắc sâu. lão triệu bây giờ vẫn còn sợ hãi. may mà chúng ta cũng chưa kịp hành động, nếu không hậu quả khôn lường. hổ gia tuy đã nhận túng, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm thật tiện nghi cho tiểu tử đó. đối này, lão triệu cũng là nhìn thoáng dù sao bị đánh cũng không phải là hắn chầm chậm uống miếng nước gật gù nói ngươi thằng danh con còn nghĩ không ra ăn một trận đòn thôi cũng không mất miếng thịt hơn nữa ngươi không nghĩ tiểu t ử kia bản lãnh lớn thế sớm muộn cũng phải đi ra ngoài lúc đó cái thôn này còn không phải là của họ triệu chúng ra xoa xoa vết thương trên má hổ ra h ậ m h ự c cũng mong hắn mau biến đi thật mẹ nó tà môn không hiểu thằng nhãi danh đó ăn gì lớn lên tống khuyết ăn gì lớn lên hai cha con chú định tìm không được câu trả lời chỉ đành ngồi đấy im lặng liếm vết thương chờ ngày đông sơn tái khởi sáng hôm sau trong trèo kính hồ tống khuyết trên bờ nhìn xuống mặt hồ tính lặng mà cảm khái vạn phần bản ý hắn muốn tại đâu xây một biệt viện làm món quà dành cho lý gia còn chính hắn chẳng mấy chốc nữa sẽ ra ngoài lưu lạc đi nhìn nhìn cái này thiên hạ rộng lớn nhưng biết sao biến đổi bất ngờ bây giờ lý ra mẹ góa con côi hắn cũng không thể thoát người rời đi được trong lòng sẽ cảm thấy áy náy cũng đành cải biến kế hoạch dù sao tê xe rác cũng mới tiến dai chi bằng tiếp tục ở đây thêm một hai năm nữa chờ c ậ u đàn tiểu t ử kia lớn lên có thể gánh vác gia đình lúc đó có lão trung chiếu cố mình cũng yên tâm rời đi tống khuyết cũng đành an ủi mình như thế lúc này một bóng người dẫm lên xương sớm tiến đến chính là c ậ u đàn hoặc không bây giờ phải gọi hắn là lý tín hóa ra tiểu tử này đặt tên chữ là lý tín nhị nha gọi lý xuân mai bấy lâu nay tống khuyết cũng chưa từng nghe nhắc tới tiểu gia hỏa hôm qua trải qua tẩy máu rửa lễ lúc về cùng lão trung và hắn uống mấy chén rượu tửu kình lên là hống hống gào muốn noi theo tống khuyết đại ca muốn làm một đại nhân vật mạnh mẽ vì vậy bắt mọi người đều phải gọi tên hắn là lý tín không cho ai nhắc đến cái tên c ậ u đàn nữa ai nhắc là gấp với ai mọi người cũng là thuận theo hắn a tín đến rồi nghe tống khuyết gọi tên mình c ậ u đàn vui sướng cười hắt hắt a ngưu ca tiểu tử ngươi không phúc hậu nha ta đều gọi tên ngươi mà ngươi còn gọi ta a ngưu tống khuyết trêu dẻo hắt hắt khuyết ca gọi thế này ta còn ngượng mồm sao ta còn gọi ngươi đại ca đi tống khuyết cười lắc đầu cũng tùy hắn đối với thân nhân của mình hắn là dễ dàng vô cùng nghiêm túc nhìn k ỹ lý tín rồi nói a tín tập luyện là khô khan và gian khổ ngươi phải có tâm lý chuẩn bị ca ta đã biết sẽ không để ngươi thất vọng nhìn ánh mắt kiên nhị của hắn tống khuyết cũng thầm gật đầu bắt đầu dẫn hắn đi chạy vài vòng khởi động rồi hướng dẫn hắn tập luyện manh manh đại tiểu thư ưu nhã nằm trên ghế xù lên bộ lông giữ ấm cơ thể đón ánh nắng ban mai hít mắt nhìn hai người một sói giữa sân không để ý đám cơ bắp vô lỗ này tiếp lấy sau hai tháng sự kiên trì của lý tín cũng nhận được tống khuyết tán thưởng thời gian này mặc kệ gió mưa giá r ế p hàng ngày tiểu tử này đều đúng giờ đến cùng tống khuyết học tập quyền cước học săn thú ký xào tống khuyết cũng không tiếc s e truyền thụ tuy không dùng năng lượng te x e giác giúp hắn cải tạo thân thể nhưng cũng là tự tay vào rừng thu thập các loại b ổ vật tự xuống bếp nấu nướng phục vụ tiểu tử này cùng trong nhà hai vị đại gia nói một câu công tâm trải qua sinh hoạt hiện đại biết các l o ạ i gia vị ánh mắt độc đáo tống khuyết trong thời gian này có thể nói là chủ nghệ tăng mạnh được ít ngũ rác hơn xa thường nhân món ăn hắn nấu không chỉ đẹp mà còn ngũ vị câu toàn để lý tín cùng trung khôi là thường xuyên lưu luyến không muốn về lý tín tiểu tử kia càng là một ngày ba bữa không chịu bỏ qua lão trung không có mặt dày như thế nhưng cũng thường xuyên kiếm cớ đến ăn trực quyền cước không luyện được một chiêu hai thức bụng đúng là luyện ra được thêm một lớp mỡ lý tín tiểu tử kia ngược lại bay nhanh tiến bộ bây giờ dùng đao thương cũng ra dáng ra hình vào rừng đi săn cũng không luống cuống cũng chưa từng khiếp đảm khiến tống khuyết khen không dứt thật sự hơn xa hắn lão cha lúc này đang phủ tống khuyết chất đồ vật lên xe l ử a lý tín góp lên nói đại ca ngày mai cho ta đi vào thành cùng ngươi nhé hóa ra đã sắp đến tết ngày mai là ngày đổi vật tư của thôn vào thành đổi hàng tống khuyết cũng đang chất đầy xe ngựa để sáng sớm mai lên đường vốn hắn cho là triệu g i a hai cha con đã cùng hắn vạch mặt việc trao đổi vật tư cũng sẽ không liên quan đến hắn nhưng không ngờ đích thân lão thôn trưởng hôm qua đến thông báo hắn tống khuyết cũng không làm k ê u vui vẻ nhận lời thật không biết bây giờ lòng ngực rộng rãi triệu ra s o n g hùng đối với hắn cung lên còn không kịp đây sao dám để cớ bị hắn bắt lấy đích thân lão triệu đến mời hắn đi để tỏ lòng tôn trọng hơn nữa có tống khuyết tôn đại thần này đi cùng cả bọn cũng yên tâm không ít ẩng ẩ n còn chờ mong xem có g i a hỏa nào không có mắt đến cướp đường để chiêm ngưỡng hắn phong thái nghe lý tín yêu cầu trầm ngâm hồi lâu tống khuyết còn là lắc đầu mai ngươi giúp ca chăm sóc hớt ki cùng manh manh lần sau ca sẽ d ẫ n ngươi vào thành chơi manh manh trong mắt hắn là yêu sủng còn trong mắt người khác thỏa thỏa là một chương giá trị lớn ngân phiếu nha hắn cũng không muốn d ẫ n nó vào thành rêu r a o tránh thêm phiền phức nên chỉ có thể để hớt ki ở lại t r o n g nó có thêm lý tín tiểu tử này coi nhà cũng là yên tâm lý tín nghe vậy hơi thất vọng nhưng cũng biết nặng nhẹ gật đầu ngươi cùng nhị nha thích gì ngày mai ta mua cho thấy hắn hào hứng không cao tống khuyết cười hỏi tiểu t ử kia cũng là không ngại sáng mắt lên nói cả ta muốn một thanh đao vốn hắn còn muốn một thanh cung nhưng làm sao bây giờ còn chưa thể kéo cung được nên chỉ thôi tống khuyết không thiếu tiền hắn là biết nên cũng không cùng đại ca khách khí một đêm vô sự d ạ n g sáng hôm sau mọi người nhốn nháo tập trung ở đầu thôn dưới tán cây liễu xôn s a o bàn luận năm nay nhờ trời c ử liễu thôn thu nhập cũng là được mùa ai cũng nét mặt tỏa sáng ít ra có một cái tết ấm no tống khuyết còn đợi bàn giao với lý tín nên hắn thật ra là người đến cuối cùng đối này cũng không ai thắc mắc gì chỉ coi là việc đương nhiên thấy hắn đánh xe đến một đám nhao nhao chào tống ra đúng vậy trong thôn bây giờ hắn cũng đã lên ra triệu gia phụ tử cùng trung khôi thấy hắn cũng là cười gật đầu không biết trong lòng thế nào nhưng mặt mũi là phải làm đủ đợi mọi người đã đông đủ nhìn thoáng qua tống khuyết thấy hắn không nói gì sau triệu thôn trưởng mới là hô lớn một tiếng xuất phát cả đoàn người tâm tình vui sướng m i n h mông hướng hoàng diệp trấn mà đi tống khuyết đánh xe bên cạnh trung khôi hai người vui vẻ nói chuyện hôm nay còn phải áp tải hàng về nên đêm nay cả hai cũng sẽ không ngủ lại trong c h ấ n đối này tống khuyết thầm tiếc không biết ban ngày sòng bạc còn mở cửa không nha nếu không thì bỏ lỡ một lần cắt sau hè tống đại quan nhân tuy còn mấy chục lượng nhưng đ ắ t là công việc cũng không thể vì trong người có tiền mà bỏ bê sao nhãng sao quyết vào thành phải xem h ư thực thế nào triệu ra hai cha con như trước nhắm mắt dưỡng thần cả đường cũng không đụng vào chuyện gì an an ổ n ổ n đến hoàng diệp trấn ta muốn làm thiên đao bốn chương ba mươi hoàng diệp trấn tứ đại cao thủ hoàng diệp trấn đoàn người vào thành cũng không tại một nơi dùng lại tống khuyết giao xe cho lão trung để hắn mang về cho trung hội giúp xử lý riêng phần mình mạn bất kinh tâm đi dạo nhìn trước mặt thiết phô mở rộng cửa tiếng leng keng vẫn như cũ vang lên không dứt tống khuyết cảm thán một phen thời gian trôi qua thật nhanh. thu liếm tâm thần bước chân đi vào, lần này cũng không có ai mắt mờ tiến lên gây sự với hắn. nhìn một thân trang phục trên người hắn đám đại hán gác cửa đều cười tươi đón chào. lúc này, nhàm chán gục đầu lên quầy tiểu n h ị thấy tống đại gia, lập tức sáng mắt lên chạy đến. công tử, ngay mời vào, đ o n đà dọn ghế pha trà lúc này mới hỏi công tử ngài là có cái gì cần mua sao tiểu đ i ể m chất lượng toàn vùng chính là chứ danh hay để tiểu nhân chọn giúp ngài một thanh bội kiếm xứng với ngài phong thái chính là nhất tuyệt đây mới là tiếng người nói thế này mới là đạo làm ăn sao tống đại lão ra tâm tình thư sướng tưởng hai lần đến đây đãi ngộ chính là trời đất khác biệt nhưng cũng không tưởng hơn một năm qua hắn dài cao không ít quần áo thượng hạng chỉnh chu gương mặt lại là thông qua te xe rác vi chỉnh cơ b ắ p trở nên tuấn lãng vô cùng làm người nhìn thấy là mắt sáng chỉ cần không mù cũng biết đây là một vị phiên phiên công tử ai dám đắc tội thoải mái nhấp ngụm trà hắn mới chậm rãi nói trong nhà tiểu b ố i muốn tập đao ngươi giúp ta chọn một thanh đao tốt không cần quá nặng cùng với một thanh truy thủ là được s à n g khoái lập tức chính là bán được hai món tiểu nhị mừng tít mắt vội vã cho hắn chuẩn bị nhìn trên bàn đồ vật tống khuyết cũng cảm thấy hài lòng một thanh truy thủ giống của hắn một thanh đao mỏng cong cong dài tầm tám mươi cm cũng là phù hợp với lý tín gật đầu hỏi tiểu nhị ăn chính nó thanh toán đi thổ hào chính là như thế s à n g khoái điếm tiểu nhị cười nhanh liệt miệng nói cả hai thứ này tiểu nhân xin thu ngày hai mươi lăm lượng đồ sắt chính là đắt nha tống khuyết âm thầm kinh hãi nhưng tiền kiếm dễ dàng tiêu lên hắn cũng không đau lòng khẳng khái lấy tiền ra trả tiểu nhị thấy bạc mắt sáng rực vội vã thu lấy rồi dùng bao bố đem hai thứ gói lại cho tống đại g i a hài lòng gật đầu tống đại quan nhân mới bâng quơ hỏi lần trước ta có đến đây điếm tiểu n h ị không phải là ngươi đi đầu năm thiết phô tiểu n h ị vì dính đến mất cắp đồ vật giá trị không rẻ mà bị trọng phạt may nhờ có quan hệ mới bảo toàn được cái mạng nhưng công việc là không giữ được mới tiểu n h ị bị bánh trên trời đập t r ú n g tự dưng kiếm được công việc nhàn hạ béo bở tất nhiên mừng t i ế p mắt nghe có người hỏi như tìm được nơi chút bầu tâm sự đầu đuôi câu chuyện nói ra chính vì thế hơn nửa năm trước tiểu nhân đ ắ c là này thiết phô mới tiểu nhị. công tử ngày ít đến thấy ta lạ mặt cũng phải. xem đ ắ c tội tống ra ông trời cũng không tha ngươi đi. tống khuyết hài lòng gật đầu đối với tiểu tử này rất thuận mắt. cho hắn một c ắ t bạc cười hỏi tiểu nhị ta hỏi ngươi. trong thành bây giờ có sòng bạc nào mở không. bản công tử đi cả đêm bây giờ ngứa tay muốn giải nghiện một chút. có tiền được cầm đối với v ị g i a này tiểu n h ị càng thêm nhiệt tình. gật như giã tỏi nói có có, công tử. để tiểu nhân gọi người cho ngài dẫn đường nói rồi gọi lại một đại hán giữ cửa nhét cho hắn mấy đồng thì thầm cái gì. người kia mừng tít mắt ăn cần tiến đến tống khuyết dẫn đường. nghe có tiền kiếm tống đại gia cũng hài lòng vô cùng hăng hái bước theo. buổi sáng sòng bạc khá là vắng vẻ. tống đại ảnh đế đó chính là phải xử mười hai thành bản l ĩ n h diễn xuất mới có thể từ đó âm thầm cầm hơn ba mươi lượng bạc cất vào không gian tại chủ sòng không nỡ cùng giữ lại âm trầm m ặ t hai tay trắng trơn rời đi tốn chút thời gian mua thêm mấy bộ quần áo mới cùng chút kẹo m ứ t tống khuyết cảm thấy cũng không còn gì cần thiết liền trước tiên trở về trung gia lúc này tại trung gia mọi người đối với tống khuyết đã quen mặt vô cùng hắn thân thiết cùng từng người chào hỏi thấy anh em trung ra cũng không có nhà xe chở hàng cũng chưa trở về hắn gửi lại đồ nhờ lão trung x ế p lên xe lại nhanh chóng đi ra ngoài tìm trung hồng hồng ca dạo này cũng rất phong quang thi thoảng được tống khuyết cho chút tiền làm việc cuộc sống trôi qua cũng bắt đầu dư giả bây giờ hắn hồng ca cũng dẫn theo một phiếu mấy tên tiểu đệ hàng ngày lang thang đầu đường cối u chợ ăn nhậu bù khú vui quên trời đất lão trung đối với cái này chính là buồn thối ruột thành hoàng diệp bé như vậy tống khuyết tìm hắn cũng là dễ dàng chỉ thấy bây giờ trung hồng một đám đang ngồi quán nước đầu đường c ắ n h ạ t l ạ uống nước chè cùng nhau chém gió khoác lác hồng ca nghe tiếng gọi quen thuộc trung hồng vui mừng quá đỗi vội tiến lên đón tống khuyết khoác vai bá cổ đối với đám hồ bằng cẩu hữu h ô tống khuyết hôm nay vào thành hạ các huyên đệ đây chính là huyên đệ trí cốt của ta mau gọi tống ca một phiếu tiểu đệ cũng là miệng ngoặc vô cùng đồng thanh tống ca cũng không hề ngượng mồm sờ sờ cái mũi cười gật đầu xem như đáp lại tống khuyết cười trêu hồng ca chúc mừng bây giờ cũng thăng quan tiến chức nha ha <cười> ha huyên đệ nói đùa chỉ là mấy anh em tâm đầu ý hợp cùng nhau tụ tập một chỗ mà thôi trung hồng cũng không giận cười nói hắn còn biết rõ bản thân đám hồ bằng cẩu hữu này cho nhau t â n bốc nịnh hót còn được chứ bảo để đấu tranh giành chính quyền nhĩ g cũng đừng nghĩ dựa vào anh trai mình là người thiết đa o hội người ta cũng mặc kệ hắn trong thành kêu bè kết đám nhưng nếu thử chiếm đường thu phí bảo hộ xem giây phút là có người đem bọn hắn đánh ra phân đối với này tống khuyết cũng lơ đĩnh rất nhiều chuyện nhờ đám tay chân của trung hồng làm việc còn thuận tiện hơn bọn này bản sự khác không có nghe ngóng thông tin nhưng lại linh thông vô cùng hôm nay hắn đến đây cũng là vì thế muốn nhờ cười nói hồng ca nhờ ngươi nghe ngóng giúp ta vài chuyện đối với tống khuyết trung hồng chính là cảm kích rất nhiều đâu vội vàng vớ ngực bảo đảm đám tiểu đ ệ cũng nhao nhao tỏ vẻ tống ca ngài cứ phân phó gì chứ trong thành chuyện to nhỏ chúng ta đều nắm rõ như lòng bàn tay đúng vậy tống ca ngài cứ việc hỏi vậy trước cám ơn các huyên đệ phiền mọi người nghe ngóng giúp ta hai việc một là một người hắn gọi chu đồ tể làm bán thịt heo nhà ở ngô đồng hẻm cửa nam ta muốn biết tất tật thông tin của hắn nhà bao người đối nhân xử thế ra sao còn một việc là ta muốn dưỡng một con ưng phiền các huyên đ ệ tìm giúp ta con non càng tốt trung hồng nghe vậy nở nô cười Tưởng chuyện gì? việc này tống khuyết ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi làm xinh đẹp la ma tử ngươi nhà không phải ở cửa nam sao việc tìm hiểu giao cho ngươi còn mọi người chú ý nghe ngóng nơi đâu có người bán ưng lập tức báo cho ta hồng ca tống ca yên tâm chu đồ tể người này ta có nghe qua để ta về hỏi thăm hàng xóm sẽ ký càng báo lại một người gầy như que quỷ trong đám tiểu để đứng ra nhận việc đám còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ tống khuyết nhìn những này gật gật đầu đám người này so với hắn nắm rõ hoàng diệp trấn rất nhiều làm việc sẽ không quá chậm từ trong ngực rút ra mười lượng bạc đưa cho chu hồng nói vậy làm phiền các anh em hồng ca ngươi cầm nếu có người bán ưng thì mua lại giúp ta không đủ có thể hỏi hội ca muốn trung hồng vội từ chối quá nhiều ba năm lượng là đủ rồi thừa coi như tiền ta mời các anh em uống rượu phiền mọi người giúp ta tìm hiểu qua tết mấy ngày ta sẽ quay lại vậy ta không khách khí còn không mau cảm ơn tống ca trung hồng đem bạc thu đối với đám đàn em quát có cử khoản thu nhập một đám tiểu để tinh thần phấn chấn đủ sức sống cảm ơn tống ca tống ca yên tâm sẽ làm cho ngươi hài lòng tống khuyết cười gật đầu đúng lúc này trên phố nhốn nháo một đoàn người mênh mông hướng thành đông chạy nhanh tay nhanh mắt trung hồng nhìn thấy người quen vội tiến lên bắt lại người kia còn đang gấp đây bị bắt lại đương nhiên giận dữ muốn đánh đợi thấy trung hồng thì mới buông tay hai bên thì thầm một lát hắn mới thật nhanh chạy còn trung hồng mặt mũi hưng phấn quay về đại tin tức thiết đao hội hội trưởng lương tính cùng với h ắ c hổ bang bang chủ phong hàn tại cửa thành đông ước đấu chúng ta mau mau đi kẻo chậm chân thì hết chỗ cả nhóm lập tức s ô i trào nhấp chân liền chạy tống khuyết cũng rất hiếu kỳ hắn cũng muốn biết thực lực của mình bây giờ so với đám giang hổ bang phái này thì sẽ như thế nào nên cũng vội vàng đuổi theo hoàng diệt trấn đông môn cổng thành có thể nói đông nghẹp người bên trong chậm một chút cũng chưa chắc ra được nhóm chu hồng có tống khuyết mở đường ngược lại ung dung gạt ra đám người tìm được một vị trí quan sát không tệ chỉ thấy ở trước cửa thành hơn mười mét bị một nhóm tay cầm đao côn đại hán mắt nhìn lăm lăm cảnh giới không ai dám tiến qua nửa bước phía sau cũng có một đống đại hán chia làm hai nhóm đứng hai bên cách xa trang phục ký hiệu rõ ràng hẳn là người của hai bang phái giữa sân hai người chắp tay mà đứng đối diện, một người thanh sam nho nhã để sâu mép như thư sinh đại nho, còn đối diện người là một người lưng hùm vai gấu áo đen để trần hai tay mặt tướng hung hãn, nhìn qua đã biết không dễ chọc, trung hồng lập tức cho tống khuyết giới thiệu, mặt thanh sam kia chính là thiết đao hội hội trưởng lương tính, còn áo đen là hắc hổ bang bang chủ phong hàn, hai người bọn họ cùng với đầu búa bang bang chủ hùng khanh và trưởng binh tào lục tích được coi là hoàng diệp trấn tứ đại cao thủ lúc này trên đỉnh đầu có tiếng nói truyền đến to như hồng trung để mọi người ồ tay lương tính phong hàn hôm nay ta giúp hai n g ư ờ i làm chứng các ngươi nhớ nói được làm được ai thua tự rời khỏi phố thạch nhai không được cử người làm loạn nếu không đừng trách ta không nể mặt có rõ ràng lương mố phong mố không ý kiến nơi xa hai người đông thời ầm ầm đáp hầu như áp hết tiếng nhốn nháo rõ ràng truyền vào tai mọi người ta muốn làm thiên đao bốn chương ba mươi mốt lần đầu chứng kiến võ công xen lẫn trong đám người tống khuyết nghe ba người kia nói cũng là hơi kinh thật lớn c u ố n họng xem ra trận chiến này có xem đầu có thể nói lớn như thế ư ớ trong người cũng sẽ có chân công phu đi tống khuyết trong lòng nhĩ g bên tai trung hồng không thiếu cho hắn r i n g d ả i trên cổng thành người kia là trưởng binh tào lục tích xem ra hai bên hẹn đấu vì tranh chấp lợi ích phố thạc nhai mấy ngày trước còn chém nhau chết không ít người đây phố thạc nhai hắn cũng có ấn tượng đây là con phố buôn bán trong khu thành đông giàu có đông đúc nhất thảo nào kinh động hai vị bang chủ có lẽ sắp đến tết mặt trên không muốn đổ máu nên dùng cách này giả quyết lúc này giữa sân hai người cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần tùy thời giao chiến phong bang chủ mời lương h u y ê n mời một tiếng vang như pháo nổ vang lên nơi chân hai người mặt đất lóm vào đa phần mọi người chỉ thấy hai đạo bóng ảnh màu xanh và đen q u ấ n lấy nhau tiếng oang oang nổ vang lên liên tiếp như pháo r i a n g tống khuyết là số ít người có thể nhìn đến rõ ràng nhưng chính thế mà hắn càng kinh hãi chỉ thấy hai người nhanh nhẹn vô cùng linh hoạt như viên hầu giữa không trung cũng có thể thoải mái xoay người xuất chiêu mỗi quyền cước đánh ra không khí như bị đánh bạo nên mới vang lên tiếng rền liên tục tống khuyết xem đến trợn tròn mắt không đùa chứ hơn đại chiến đội trưởng mỹ rồi hắn nhìn nơi xa sân bãi bắt đầu n h ă m nhở như xét đánh tiếng nổ vang lên liên tục bên tai hơi một tí là bị đập ra hố to mặt đất mà trong lòng thật sâu rung động đây là võ công sao vốn hắn nghĩ thân thủ hắn trên đời bây giờ cũng là nổi danh còn lên kế hoạch trường kiếm thiên nhai danh vọng giang hồ đây ai rẻ chưa đi ra tân thủ thôn đã bị người cho dội nước lạnh tự thân lực lượng bây giờ tầm hơn một n g h n năm trăm cân tống đại gia tự nghĩ mình thế gian đã hãn hứa đối thủ nhưng sự thực sờ sờ trước mắt cho hắn một b ạ c tay nhìn lực phá hoại không khó nhận ra trong sân hai người lực lượng không kém hắn chiêu thức kinh nghiệm mọi mặt đều vượt qua hắn nhưng trọng điểm là nơi này còn có ít nhất hai người nữa cũng sàn sàn như thế nhất chết người là đây là tân thủ thôn là một trấn nghèo nhất của huyện thanh hà một nơi bần cùng xó xỉnh không ai để ý của đại viêm quốc đầu lính q u á i đã thế này thanh đồng bạc ngân hoàng kim bốt đây trung cực bốt còn chẳng phải lên trời còn muốn đi ra ngoài dương danh giang hồ bên ngoài quá nguy hiểm thiếu niên tắm rửa một cái rồi về ngủ đi thôi không ai để ý tâm tình thất lạc của tống khuyết trong sân tình thế đã trở nên gay cấn hai người không ai nhường ai đến giờ lương tính cũng đã phải rút đao cùng phong hàn chiến đấu chiêu chiêu trí mạng đao khí tung hoành cát bụi bay đầy trời tiếng nổ tiếng zip vang lên liên miên khiến người ta kinh hồn táng đảm cuối cùng vẫn là phong hàn sức trẻ thể tráng ký cao một bậc để lại trên ngực lương tính một vết trào máu nhẹ thấm ra ha ha lương huyên đa ta rồi phong bang chủ hảo bản lính thạc h nhai phố hôm nay người thiết đa o hội sẽ hoàn toàn rời khỏi lương tính đen mặt cùng lục tích chắp tay ra d ấ u rồi vội vàng rời đi trong sân òa lên như ong vỡ tổ tất cả tránh ra nhìn uy phong bát diện hắc hổ bang đám người vào thành mọi người đều hiểu từ nay tại hoàng diệp trấn này lấy hắc hổ vi tôn hắc hổ bang chúng cũng là hưng phấn nhảy nhót hoan hô đêm nay chú định xem náo nhiệt vô cùng cuối cùng cũng coi như nhận rõ hiện thực tống khuyết cũng tình hồn lại thấy mọi người lục tục vào thành bên cạnh trung hồng còn đang hồn vía lên mây mới vỗ vỗ vai hắn cười khổ nói làm sao hồng ca thiết đao hội thua ngươi đà kích rất lớn khó coi gạt ra nụ cười t r u n g hồng nói ta thì không sao chỉ sợ đại ca gặp phiền phức lớn sau này không thiếu bị hắc hổ bang chèn ớt cuối cùng vẫn là tống khuyết phải an ủi hắn không có gì cùng lắm thì thiếu ăn thiếu mặt đi một chút còn không phải sao trong thành có lục đại nhân căn dặn có đầu búa bang một bên kiềm chế cũng sẽ không đến nỗi chém giết đến nhau mà trời sập có người cao trống anh hắn cũng chỉ là một quản sự t é p diêu thôi nghĩ vậy trung hồng khá lên rất nhiều quay về đám người hô mặc kệ về thôi đi kiếm cái gì ăn tẩy trần cho tống khuyết hương đệ bữa n à y tống khuyết ăn cảm giác vô vị trong đầu luôn là suy nghĩ chuyện học võ cũng hỏi thăm trung hồng một đám nhưng không có đầu mối gì nên chỉ có thể để đấy đến giờ bèn đứng lên cáo biệt mọi người đi cùng đoàn xe tập hợp nói chung tại hoàng diệp trấn muốn họp võ ngoài bán mạng cho ba bang hoặc gia nhập phủ nha thật không có đường khác để đi nhưng tất cả đều không phải tống khuyết muốn nên hắn cũng chỉ tạm thôi chờ có thời gian sẽ suy nghĩ trên đường về tống khuyết vẫn một bộ tâm sự nặng nề nhắm mắt dưỡng thần mọi người trong đoàn luôn vô tình hay cố ý lén lút nhìn hắn thảo luận sầm sì hắn là nghe rõ ràng nhưng cũng không thể nói gì đây là coi mình cũng là võ lâm cao thủ nha tống khuyết trong lòng cười khổ so sánh với hai vị hôm nay hắn còn thua xa nếu như sinh tử tương đấu rất có thể cuối cùng bị g ế p chính là hắn cứ như mình khắc khổ ôn luyện thi được mười điểm đang hãnh diện cho là đã không còn gì để học thì được báo cho biết thang điểm một trăm buồn bực có thể nghĩ nhưng trên đời luôn là có những người tốt hết lòng vì người khác suy nghĩ dù vì thế mà hy sinh lợi ích bản thân biết n g ư ờ i buồn đưa người đến cho n g ư ờ i đánh phát tiết giải sầu có được coi là người tốt không tống khuyết cho là như vậy vì vậy hắn định thật tốt chân thành thân thiết cảm ơn đối phương trên đường trở về cử l i ễ u thôn vẫn địa điểm cũ vẫn những con người cũ nguyên hương nguyên vị dù đã qua thời gian một năm chỉ khác lần này nhóm nghiệp dư sơn tặc này đông hơn có đến hơn ba mươi người trang bị so với một năm trước cũng kinh lương hơn rất nhiều có vẻ một năm qua sống cũng đến rất dễ chịu đám sơn tắc có vẻ ăn chắc đoàn người c ử l i ễ u thôn cũng không thèm ẩ n nấp nghinh ngang tiến lên chặn đường b ộ dáng phách lối vô cùng chỉ thấy tên đầu lính dẫn đầu bốn người nữa trên tay cầm cung nhắm thẳng hướng bên này quát lớn c ử l i ễ u thôn đám tôn tử ra ra chờ các ngươi tại chỗ này đã lâu nộp lên một nửa số hàng hóa bảo cho các ngươi an toàn thông qua nếu không hắc hắc lời nói không hết nhưng ý uy hiếp đã rõ ràng nhìn thấy đối phương thế đông trang bị lại tinh lương như thế người c ử l i ễ u thôn bên này cũng là sợ hãi tất cả trông mong nhìn về tống khuyết trong lúc nguy nan này bọn họ theo bản năng chỉ biết dựa vào hắn hôm nay nhận kích thích quá độ tống khuyết cũng cần một chỗ phát tiết đám n g h i ệ p dư sơn tập đến quá vừa tâm ý hắn cũng không rong dài nhìn quanh đám người gật đầu yên tâm rồi nhảy xuống xe một mình tiến lên trung khôi thấy vậy lo lắng hô tống khuyết không cần trung bá mọi người tại phía sau cho ta áp trận để ta lên trước thử cân lượng đám giặc cỏ này tống khuyết không quay đầu phất phất tay nói. thủ lính sơn tặc thấy tống khuyết tiến lên tưởng người đàm phán. thô lớn tiểu tử ngươi là người dẫn đầu bên đấy chứ. nghe ký cho ra ra để lại một nửa số hàng hóa. nếu không hôm nay đừng trách chúng ta độ áp. nhàn nhạt nhìn qua đám sặc cỏ này, hôm nay hắn đến đây đúng là chỉ muốn đánh người. cũng không cùng đối phương nói nhảm tăng tốc độ chạy tiến tới. bên kia đoàn người từ ban đầu khó hiểu tiếp sau là phấn nộ Gì muốn đơn người sông sơn tặc phó b ả n đám sơn p h ỉ thấy hắn lớn lối như thế giận tím mặt đầu lính b ả o khiêu như sấm quát lớn còn ngẩn người làm gì d ế p cho ta nói rồi dương cung bắn về phía tống khuyết phía sau hắn đám lâu la cũng không nhàn d ố i cầm trong tay cung lao như mưa như thế ném về phía hắn đã tăng tốc tiến lên tống khuyết tốc độ nhanh di thường tay cầm đao gạt đi phía trước mũi tên chân không ngừng di chuyển tránh án tiến phi thương của kẻ địch chẳng mấy chốc hắn đã xông tới trước mặt đám sơn tặc như hổ vào bầy dây vậy quyền đấm cước đá làm ngã xuống một mảnh chỉ một lát sau hơn ba mươi danh sơn tặc tất cả vinh quang ngã xuống một mảnh kêu rên nơi xa quan sát cử l i ễ u thôn nhóm người tròn mắt ngẩn người rồi tiện đà hoan hô d u n g trời trung khôi quát to một tiếng để cả đám ùa lên đè đám sơn tặc ra c h ó i chặt không thiếu một trận quyền đấm c ư ớ c đá phát tiết một hồi tống khuyết cảm thấy khá hơn rất nhiều cả người thư thái ngồi trên một hòn đá uống nước nghỉ ngơi một lát sau lão trung dẫn theo một người bị trói vô khắp người mầm d ậ p m ặ t như cha chết mẹ chết tới hẳn là sơn t ạ c thủ lính tống khuyết cũng không mấy quan tâm bâng q ơ hỏi trung bá hỏi ra bọn họ lai lịch sao hỏi ra một đám lưu manh trong thành cùng xung quanh thôn xóm tụ tập với nhau làm nghề này hơn một năm nay không thiếu gây vạ xóm làng lúc này triệu thôn trưởng cũng đi tới hỏi tống khuyết đám người này xử lý như nào theo ta tốt nhất là cho bớt chuyện nói rồi ra hiệu đưa tay lên cổ xóa ngang vẻ mặt tàn nhẫn hắn cái động tác này dọa vị kia sơn tặc thủ lính vãi ra quần vội vàng khóc lóc g i ậ p đầu xin các vị ra ra các vị hào hán ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng ta chúng ta trên còn mẹ già dưới có con nhỏ vì cuộc sống bức bách mới phải đi làm nghề này nghe hắn kể rất thảm thương nhưng ở đây mọi người một chữ cũng không tin một đời làm bác sĩ nên đối với việc xếp người tống khuyết rất có phản cảm hơn nữa nếu áp giải bọn này quay về thành cũng quá mất thời gian trầm ngâm một lát hắn mới nói tịch thu hết binh khí đánh gãy một tay rồi đuổi đi thôi vốn chờ đợi vận mệnh phán xử đám sơn tặc đã tuyệt vọng bỗng nghe tống khuyết nói khác gì tiếng trời kêu to cảm ăn đái đức lão triệu vốn còn muốn nói gì nhưng ngại uy của hắn nên thôi chỉ quay người rời đi. đám sơn dân nghe theo lệnh cũng không hàm hồ, g ơ gậy cho mỗi người một phát kèm theo một loạt tiếng thảm hào, rên gì. chuyện này tống khuyết cũng không để trong lòng. cho mọi người thu thập một phen rồi cả đoàn hảo hảo đáng đáng trở về thôn. thu hoạch lần này không thể nói không phong phú. được năm chiếc cung cùng mười mấy thanh dao truy thủ. tống khuyết cũng chỉ lấy một thanh tốt nhất cung cho lý tín. một thanh tại chỗ cho lý huy còn lại không quan tâm giao cho lão trung chia cho mọi người dẫn đến một loạt hoan hô nhảy nhót hai cha con lão triệu đem hết t h ả y thu trong mắt một mặt âm trầm không nói gì